Chương bảo thuyền. Bảo thuyền vì, vì vậy mới hao phí một năm có thừa thời gian bất quá tuy nói thời gian hao phí rất dài nhưng thành quả có chút khả quan tam giai huyền binh bảo t h u y ề n đã đủ để tại hỗn độn trong biển thông suốt không trở ngại lý dịch tâm thần k h ẽ động thân thuyền cấp tốc biến hóa thẳng đến cuối cùng mở ra hoàn toàn cả chiếc bảo thuyền dài b hơn một mươi triệu rộng hơn một mươi triệu bảo thuyền cũng không t í n h lớn bởi vì lúc đầu cũng không có khả năng có quá nhiều người n g ồ i này trước thuyền hướng hỗn độn biển đi thuyền chiếc thuyền này chỉ có thể tính được là một chiếc thuyền thám hiểm trợ giúp thương vũ thế giới thăm dò hỗn độn hải ngoại tình huống cũng không cần tu kiến quá lớn bởi vì căn bản sẽ không chở quá nhiều người cùng một chỗ đi thuyền lý dịch thân n i ệ m đạo qua cả chiếc bảo thuyền xác nhận không sai s a hài lòng nhẹ gật đầu bảo thuyền đã đức thành ngươi dự định ngày nào hướng ngoại thăm dò vũ vương phủ mở miệng hỏi đổi một bộ mới khí thân tình trạng của nó rõ ràng muốn so trước đó tốt hơn rất nhiều trên thuyền đạo văn lưu chuyển nhưng hấp thu thiên địa lực lượng bổ sung tự thân dưới loại tình huống này tự thân cho dù hao phí lực lượng cũng có thể khôi phục lại mà không giống trước đó chỉ còn tản tạ thân thể tình huống dưới dùng một phần lực lượng liền thiếu một phần lực lượng hay là lại đợi thêm một đoạn thời gian đi ta thừa dịp đoạn này thời gian đi d ư ớ i bích phụ cận nhìn xem nếu là hết t h ể h á ổn liền mở ra trận pháp lý dịch trầm g i n g mở miệng nhìn về phía một bên mười mấy món bảo khí cùng năm kiện huệ binh những binh khí này đều là hắn khoảng thời gian này dành thời g l u y ệ n chế bảo thuyền kỳ thật cũng không phải là rất phiền phức bởi vì vũ vương phủ có linh rất nhiều chuyện nó có thể bản thân diễn hóa không thiết yếu muốn lý dịch độc thủ bởi vậy thời gian ở không hắn liền sẽ dùng để l u y ệ n chế bảo khí cùng huyền m i n h bây giờ đã l u y ệ n chế tốt m ộ ư ơ i năm kiện thượng phẩm bảo khí còn có năm kiện huyền m i n h trong đó là một kiện trước đó được đến khí phôi l u y ệ n chế nó hơn mấy món thì đều là lý dịch tự tay l u y ệ n chế bình thường đến nói l u y ệ n chế ra huyền m i n h nên gặp thiên địa chi tiết nhưng lý dịch bây giờ nắm giữ bộ điểm thiên địa quyền hành hay là thiên chi linh tặng trò quyền hành hắn luận chế huyền binh tự nhiên không có khả năng lại gặp thụ thiên tiếp bởi vì hắn có thể ở một mức độ nào đó trưởng không thiên t i ế p tự nhiên không có khả năng không có việc gì mình bổ chính mình cái này mấy món huyền binh đều là nhất giai huyền binh nhưng nó giá trị như cũ có chút không ít những cái kêu b ả o khí giá trị đồng dạng đắt đỏ những vật này chung vào một chỗ nếu như có thể toàn bộ bán ra dù là nhất thời không có cách nào góp đủ nó lần sau mô phỏng cần thiết nguyên thạch nhưng lý dịch tin tưởng t r ê n l ệ n h cũng sẽ không q u á xa nếu như thực tế kém hơn một bộ điểm nguyên thạch mình cũng có thể nghĩ biện pháp đi trước dựa v à một bút tóm lại trước hết nghĩ biện pháp tiến hành xuống một lần mô phỏng tại mô phỏng bên trong mở ra t h ô đạo nhìn một chút phải chăng còn an toàn lý dịch tiện tay vung lên đem cái này mấy món binh khí thu hồi cất bước đi ra luyện binh địa vũ vương phủ phi tốc co lại nhỏ cuối cùng biến thành một con lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thuyền nhỏ phiêu phủ ở bên cạnh hắn đến lúc đó nếu như trận pháp mở ra ta liền đi trước ngoại giới nhìn một chút nếu là an toàn ta trở lại tìm các ngươi vũ vương phủ suy nghĩ một lát sau mở miệng nói lúc trước hắn quyết định đem mình rèn đúc vì bảo thuyền lúc liền ôm ý nghĩ như vậy nếu là rèn đúc khác bảo thuyền ra ngoài thăm dò như vậy nhất định phải có cường giả tùy hành chỉ có dạng này mới có thể điều khiển bảo tồn đồng thời ghi chép tình huống ngoại giới mà mình nếu là rèn liền không cần như thế phiền phức chỉ cần mình tiến đến liền có thể hoàn thành tất cả mọi chuyện kể từ đó cho dù ở ngoại giới tao nộ g nguy hiểm tình huống như vậy tối đa cũng chính là mình về không được mà thôi sẽ không tạo thành càng nhiều tổn thất đến lúc đó ta cũng cần tiến về h ố n độn biển người ta kết bạn là đủ lý dịch tiếng cười đáp lại nói hắn kỳ thật đại khái có thể đoán vũ vương phủ ý nghĩ nhưng hắn đối với chuyện này cũng không phải là đặc biệt lo lắng bởi vì lập tức sẽ tiến hành mô phỏng nếu như tại mô phỏng chung ngoại giới thăm dò cũng sẽ thuyết phục vũ vương phủ cùng hắn cùng nhau lưu lại nếu như ngoại giới tương đối an toàn như vậy hắn sẽ cùng ngọc vương phủ cùng nhau đi tới ngoại giới thăm dò tốt vậy ta đi trước làm một chút chuẩn bị vũ vương phủ đối với lý dịch đề nghị vẫn chưa cự tuyệt hắn rõ ràng tạo h ó a cừng giả nếu là muốn tấn cấp vạn tượng cảnh giới hẳn là muốn đi trước hỗn độn trong biển tu hành dựa theo lý dịch tu hành tốc độ có lẽ không được bao lâu liền sẽ đi đến một bước này đến lúc đó hắn nhất định sẽ tiến về hỗn độn trong biển cùng nó để hắn một người tiến đến không bằng mình dẫn hắn cùng đi tương hô còn có thể chiếu ứng lẫn nhau lý dịch cũng không có trò chuyện bao lâu liền tương hô phân biệt một đường rời đi yêu thần bí cảnh lý dịch cũng không có gấp về huyền nguyên trong mạch núi mà là một đường thẳng đến đại cản thần đô trên tay mình huyền binh cùng bảo khí đều muốn xuất thủ những vật này giá trị đắt đỏ thiên hạ đều có thể mua thế lực cũng không nhiều lý dịch chuẩn bị một bộ điểm bán cho đại cản một bộ điểm bán cho đại doanh về phần một bộ k h á c điểm tự nhiên là bán ra cho thiên hạ thế lực khác lý dịch đi vào không gian thông đạo bất quá thuận theo tự nhiên liền tới đến đại cản quốc đều bên trong quốc đô vẫn như cũ phấn hoa người đến người đi náo nhiệt vô cùng lý d ị c ấ t bước mà đi một đường đi đến cùng thành trước lộ ra lệnh bài về sau hắn trực tiếp đi thẳng nhập cung thành bên trong chưa tại cung thành bên trong hành tàu bao lâu thừa bình đế vội vàng đến đây đ à lấy lý giám sát hôm nay làm sao có d ả n h đến đây bãi phòng ta ngữ khí của hắn phi thường khắc khí ngày xưa ở giữa hắn một mực s ư n g hô lý dịch vì ái khanh nhưng mà hôm nay lại chỉ có thể s ư n g hô hắn tại tổ miếu chức vị bởi vì giữa hai người thân phận đã ngày đêm khác biệt tạo hóa cường giả đã là nhân tộc đứng đầu nhất cường giả thực lực thế này cường giả đã siêu nhiên vật ngoại thừa bình đế minh bạch từ lý dịch trở thành tạo hóa cường giả một khắc này mình liền không thể lại đem hắn xem như một cái thần tử lý dịch bây giờ thân là tạo hóa cường giả thân phận còn cao hơn chính mình ra rất nhiều cho dù hai người trước đó quan hệ không kém hắn cũng rốt cuộc không có khả năng đem lý dịch xem như một cái thần tử đ ố i đái ta hôm nay đặc địa tới b á i phòng bệ hạ là có một kiện sinh ý muốn cùng bệ hạ nói chuyện lý dịch cũng không có để ý thừa bình đế thái độ hay là như cùng đi ngày đối đ ạ i hắn không biết lý giám sát muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý thừa bình đế có thể cảm nhận được lý dịch thái độ đối với chính mình giống như ngày xưa thần s ắ c trên mặt lập tức vì đó dừng một chút nhưng dù cho lý dịch như cùng đi ngày đối lãi mình, mình cũng rốt cuộc không thể đem hắn xem như thần tử lý dịch có thể không quan tâm những này mình lại tuyệt đối không thể không quan tâm ta luyện chế ra đến một kiện huyền binh chuẩn bị bán cho các ngươi lý dịch tiếng cười mở miệng hắn lần này cùng thừa bình đế là đơn thuần giao dịch chính là đem cái này huyền binh bán cho đại cản hoàng tộc thừa bình đế nghe xong hắn đầu tiên là sức sở lập tức rất nhanh kịp phản ứng đối với lý dịch có thể luyện chế ra huyền binh điểm này hắn ngược lại cũng không kinh ngạc sớm tại trước đó hắn liền biết lý dịch đã có thể luyện chế thượng phẩm bảo khí lấy thiên tư của hắn bây giờ luyện chế ra huyền binh cũng tịnh không khiến người ta ngoài ý mớn huyền binh có thể nói là bây giờ nhân tộc chân chính đỉnh tiêm binh khí thứ trí bảo này ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thông các thế lực lớn đều chỉ có trong tay chuyển thừa giải rác và i kiện đại cản hoàng tộc hương thịnh thời gian cũng không dài so với những cái kia từ tam hoàng ngũ đế thời kỳ liền chuyển thừa xuống thế g i a bọn hắn chuyển thừa thời gian cũng không dài có huyền binh thì càng ít nếu là có thể đem cái này huyền binh đặt vào trong tay gia tộc thực lực tất nhiên có thể tăng lên tốt cái này huyền binh chúng ta liền mua xuống không biết ngươi muốn dùng giao dịch gì thừa binh đế đầy mặt ý cười tâm tình cực kỳ tốt những vật khác ta ngược lại không thiếu nhưng ta cần rất nhiều nguyên thạch lý d ị ngữ khí ngược lại là có chút thành khẩn khắc tài nguyên hắn thật đúng là không thiếu hắn thật thiếu tài nguyên đại càn cũng không bỏ ra nổi tới chỉ có nguyên thạch đối với mình bây giờ mà nói trọng yếu nhất thừa bình đế thần sắc hơi kinh ngạc huyền binh chính là giữa thiên địa cao cấp nhất binh khí pháp tướng võ giả cùng thần thông võ giả sử dụng có thể cực lớn tăng cường tự thân chiến lược thứ trí bảo này giá cả kỳ thật căn bản không có cách nào dùng nguyên thạch tính toán bởi vì cơ hội không ai sẽ dùng nguyên thạch đến giao dịch loại vật này nhưng mà hắn lại không thể nghĩ đến lý dịch lại muốn lấy nguyên thạch giao dịch bất quá nghĩ lại nếu là lấy nguyên thạch giao dịch đối với bọn hắn mà nói xác thực thuận tiện rất nhiều nhà mình khác không nhiều chính là nguyên thạch nhiều kể từ đó ngược lại là mình chiếm lý dịch cái này tạo hóa cường giả tiện nghi nếu là như vậy kia không còn gì tốt hơn chỉ là không biết ngươi muốn cái gì giá cả thưa bình đế ngưng âm thanh hỏi thăm từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy nguyên thạch giao dịch qua huyền bình cho nên hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng nên cho lý dịch bao nhiêu nguyên thạch cho thỏa đáng bất quá lý dịch nguyện ý dùng nguyên thạch giao dịch cũng đã làm ì n h chiếm một lần tiện nghi chỉ cần hắn mở ra giá cả không phải quá mức không hợp t h ó i thưởng thừa bình、đế、đều sẽ tiếp nhận nguyên thạch sử dụng hết còn có thể lại từ từ tổn huyền minh nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này lần sau liền không biết đạo lúc nào mới có thể mua được nếu hồ mua không ngươi này h u nhìn gia tộc h thực lực cường đại về sau, xem cho đi lý dịch thêm chút suy tư sau mở miệng nói mình dứt khoát để thừa bình đế ra giá cả chỉ cần giá cả không phải quá thấp là được rồi cái kia có thể không t r ư ớ c cho ta xem một chút cái này huyền binh thừa bình đế mở miệng hỏi thăm lý dịch thì là trực tiếp đem cái này huyền binh đưa cho hắn đây là một thanh trường kiếm nhìn như phổ thông kỳ thực hào quan g nội liễm linh ẩn trong đó xem xét tỉ mỉ liền có thể phát giác được vô số đạo văn cấu kết tại trường kiếm trong ngoài những đạo văn này hợp thành một thể đủ để kích động mây gió đất trời đây là một kiện khó được trí bảo một kiện chân chính huyền binh tuy chỉ là nhất giai huyền binh nhưng trong tài liệu đỡ thủ pháp luận chế có chút không tầm thường tuyệt đối là nhất giai huyền binh bên trong thượng thượng phẩm dù là tại một chút độ tranh lệch nhị giai huyền binh cùng so sánh cũng là không thua bao、nhiêu. như vậy một kiện trí bảo giá cả đã rất khó đi giới định thừa bình đế suy nghĩ hồi lâu mới thăm dò tình báo ra giá cả tám triệu thượng phẩm nguyên thạch ngươi xem coi thế nào cái giá tiền này không thể bảo là không cao phổ thông nhất lưu thế lực căn bản không bỏ ra nổi những n à y nguyên thạch liền xem như những cái kia đỉnh tiêm thế lực trong lúc nhất thời móc ra như thế một khoản tiền chỉ sợ cũng phải thương cân độ cốt bất quá đại càn hoàng tộc giàu có tứ hải một chút đặc biệt chân quý tài nguyên hoặc là trời tài địa bảo bọn hắn chưa hẳn cầm ra được nhưng nguyên thạch tuyệt đối không thiếu bất quá ngay cả như vậy cái này tám triệu nguyên thạch đối với bọn hắn mà nói cũng là con số không nhỏ thừa bình đế trước mắt có thể điều động cũng chỉ có nhiều như vậy nếu là giá tiền cao hơn hắn liền phải trở về xin chỉ thị gia tộc lao tổ dù sao hắn hiện tại là đại càn bệ hạ nhưng hắn không phải gia tộc tộc t r ư ở n g hắn trong gia tộc quyền lực không thấp nhưng trong gia tộc tiền cũng không phải là hoàn toàn cũng có thể bị hắn điều động đã như vậy vậy ta liền thu bảy triệu nguyên thạch lý dịch đầy mặt ý cười đồng thời cho thừa bình đế đánh cái gãy cái giá tiền này muốn so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn không ít nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường dù sao nguyên thạch cũng không có một kiện huyền binh trân quý bất quá ngay cả như vậy hắn hay là cho thừa bình đế đánh cái gãy vô luận nói như thế nào đều là người một nhà bao nhiêu muốn cho chút ưu đãi có cái giá tiền này làm tiêu chuẩn cơ bản mình lại đem huyền binh bán cho những người khác trong lòng cũng nắm chắc mình tự tay luyện chế cái này mấy món huyền binh chất liệu thượng giai l u y ệ n chế thủ đoạn càng là thập toàn t h ậ p mỹ chỗ thể hiện ra huy năng tuyệt đối phải so với bình thường nhất giai huyền binh cao hơn rất nhiều bán đi cái giá tiền này tuyệt đối không đắt lắm ngoài ra ta cái này bên trong còn có một cái huyền binh chính là khí phôi luyện chế chất liệu cùng uy lực tuy nói so ra kém ta tự tay luyện chế huyền binh nhưng cũng là huyền binh ba triệu năm thượng phẩm nguyên thạch bán cho các ngươi như thế nào lý dịch vừa nói vừa lấy ra một kiện huyền binh đưa cho thừa bình đế tốt rất tốt thừa bình đế thần sắc có chút kích động vốn cho là chỉ có một kiện huyền binh không nghĩ tới lại còn có thể có kiện thứ hai tuy nói cái này huyền binh phẩm chất có chút hạ xuống nhưng đó cũng là hàng thật giá thật huyền binh nó uy năng hơn xa bảo khí không biết gấp bao nhiêu lần loại này huyền binh lại có thể nhiều mua một kiện như vậy đương nhiên phải nhiều mua huống hồ có thể lấy nguyên thạch mua huyền binh cơ hội chỉ có thể nộm g à không thể cầu chính mình đạo cái gì đều muốn nắm chặt tuy nói mình trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên thạch nhưng hoàn toàn có thể tìm trong tộc lão tổ đi thương lượng n g ư ơ i trước tiên ở chỗ này chờ một lát ta đi một chút liền tới thừa bình đế nói xong bước nhanh khởi hành rời đi tự có cung nhân đem lý dịch dẫn đến một bên đình nghỉ mát dâng lên đẹp điểm trà thơm lý dịch không có đợi bao lâu liền nhìn thấy thừa bình đế vội vã chạy đến an vương thì cùng đi hắn cùng một chỗ nguyên thạch ta đã để người lục tiếp theo đưa đi n g ư ờ i phụ thượng bất quá số lượng quá nhiều có thể muốn dùng tới một đoạn thời gian thừa bình đế trông thấy lý dịch về sau vội vàng mở miệng nói khoản này nguyên thạch số lượng thực tế quá nhiều điều động cũng có chút phiền thức Hắn đây ã an mang ngay canh đưa trong tộc tiên thiên chuyển, như rằng cũng phải cái đem canh giờ công khoản này nguyên thạch toàn bộ đưa đến lý thượng. bài bảo bộ giả giới đi phải cái giờ mới tộc theo vật vật thể thạch chữ cả có phu, dịch phụ võ vậy, đem đem đ sợ lý là hai kiện huyền binh lý dịch đem hai kiện huyền binh đưa tới thừa bình đế đầy mặt ý cười vội vàng đưa tay muốn đi đón cái này huyền binh a là cho pháp tướng võ giả dùng thực lực ngươi quá yếu nắm chắc không ngừng sẽ làm bị thương đến mình ngươi thúc tổ thực lực của ta đầy đủ ta nắm chắc ở để cho ta tới dùng an vương mở miệng nói một cái tay d ự n ở thừa bình đế bả vai nội khí chấn động không để hắn có bất kỳ động tác thừa bình đế nguyên bản đầy mặt ý cởi nháy mắt cứng kết nguyên bản hắn coi là cái này hai kiện huyền binh mình tốt xấu có thể rơi xuống tay một kiện dù là dùng không được đặt ở tay bên trong nhìn xem cũng là chuyện tốt kết quả nhìn hiện tại tình huống này mình tựa như là một kiện đều đến không được tay thúc tổ trong này có ta nguyên thật đâu thừa bình đế khổ một gương mặt tiếng bận mở miệng nói ý niệm tới đây an vương hơi hơi do dự một phen cầm lấy hai kiện bảo khí cẩn thận nhìn một chút cuối cùng đem món kia độ tranh lệch đưa cho thừa bình đế mà lý d ị tự tay luyện chế món kia thì bị hắn cẩn thận từng ly từng tý thu hồi việc này tuyệt đối đừng nói ra thưa u y bình đế nhìn xem trong tay bảo khí quả quyết đáp ứng nói kết quả này đã so hắn trong dự đoán tốt hơn nhiều nguyên bản hắn cho là mình khả năng một kiện đều lấy không được hiện tại vô luận như thế nào tốt xấu tới tay một kiện mình có thể trước qua quá tay nghiện Thưa ì nếu h đ là ngày nào gia tộc gặp phải nguy cơ mình liền nhất định phải đem cái này huyền binh giao ra đem huyền binh giao cho hai người về sau lý dịch lại cùng bọn hắn tùy ý chuyện phiếm vài câu liền khởi hành rời đi trở lại nhà mình tại nội thành trong phủ đ ệ đã có người lục tiếp theo đưa tới đại lượng nguyên thạch lý dịch tiện tay mở ra không gian thông đạo đem những này nguyên thạch đưa về yêu thần bí cảnh có cái này hơn m ư ơ i triệu nguyên thạch mình khoảng cách lần sau mô phòng tiến thêm một bước lý d ị lại lấy ra tổ miếu lệnh bài Cho các theo ế lực những tin tức này truyền ra ngoài lý dịch lục tiếp theo thu được các thế lực lớn người chủ trì đáp lại biểu thị đều sẽ đi tham dự lần đấu giá này có thể mua được thượng phẩm bảo khí cơ hội đã rất khó được h ú như g c i i lần đầu g vậy nhà mình thế lực liền có thể lần này tiếp nạn bên trong bảo tồn càng nhiều lực lượng cho nên đối với có thể trực tiếp tăng cường thực lực đan dựa cùng binh khí các thế lực lớn đều là chạy theo như vịt phát song những tin tức này lý dịch lại thông qua tổ miếu lệnh bài liên hệ mộ tự nguyện hướng nàng hiểu rõ trước mắt chính trị và pháp luật tu kiến tình huống cùng hỏi thăm nàng phải trăng huấn huyền binh nó hơn tổ miếu võ giả hắn cũng riêng phần mình hỏi thăm một phen rất nhanh liền đạt được đáp lại mộ tử nguyệt cũng không cần huyền m i n h thân là tổ miếu miếu chủ tổ miếu bản thân liền có rất nhiều truyền thừa huyền m i n h những cái kia dù không thuộc về chính n à n g nhưng lại có thể luyện hóa sử dụng nó hơn tổ miếu võ giả đồng dạng nhanh chóng chuyển đến đáp lại trừ nguyên tiền bối muốn mua một kiện huyền m i n h bên ngoài những người còn lại cũng không định mua huyền m i n h cái này cũng bình thường dù sao một kiện nhất g i a huyền binh giá cả không phải số lượng nhỏ cho dù bọn hắn thân là pháp tướng võ giả trong lúc nhất thời cũng rất khó xuất ra số tiền kia h u ố hồ bọn hắn chỉ là không có huyền binh không phải là không có huyền binh dùng tổ m i ế u truyền thừa xuống huyền binh bọn hắn vẫn như cũ có thể sử dụng chỉ bất quá không phải mình mà thôi trước đó tìm lý dịch mua thượng phẩm bảo khí càng nhiều cũng là nghĩ đem món bảo khí này lưu cho nhà mình hậu bối sử dụng mà cũng không phải là mình dùng bất quá tiêu thanh cùng đồng trung thư ngược lại là hỏi nàng có hay không có thượng phẩm bảo khí chuẩn bị xuất thủ lý dịch suy nghĩ một phen về sau lại một người bán cho bọn hắn một kiện thượng phẩm bảo khí đồng thời lấy bảy triệu thượng phẩm nguyên thạch giá cả đem một kiện huyền binh bán ra cho nguyên tiền bối làm xong cái này lượng khoản giao dịch lại lần nữa nhập c h ứ n tám triệu nguyên thạch lý dịch thông qua không gian thông đạo đem binh khí cho bọn hắn đưa qua đồng thời đem bọn hắn cho mình nguyên thạch lại lần nữa đưa về yêu thần bí cảnh bên trong nhiều như vậy nguyên thạch mình căn bản không có khả năng tùy thân mang theo bất quá đến vạn tượng cảnh giới về sau võ giả thể nội có thể dung nạp tiểu thế giới tuy nói ban đầu tiểu thế giới hoang vu vô cùng căn bản không có cách nào sinh tồn bất luận cái gì sinh linh nhưng đơn thuần dùng cho chữ vật tuyệt đối không có vấn đề đến lúc đó vô luận bao nhiêu thứ chính mình cũng có thể tùy thân mang theo làm xong những chuyện này đem tất cả nguyên thạch đưa đến yêu thần bí cảnh về sau lý dịch lúc này mới lại lần nữa khởi hành chương bốn trăm năm mươi mốt chương bốn trăm năm mươi mốt đấu giá vân nhai kiếm các phong cảnh như ngày xưa tú mỹ lý dịch đ ạ p không m à đi một đường hướng về phía sau núi đi đến phía sau núi hoàn cảnh càng thêm thanh lưu có gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt nước suối rung động chim loan h ó t vang ngươi đến rồi vân ly trần ngồi ở một bên đá xanh trên ghế tiếng cười chào hỏi nói trước đây không lâu nàng liền thu được lý dịch thông qua tổ miếu lệnh bài truyền đến tin tức biết hắn muốn tới vân nhai kiếm các một chuyến l u y ệ n chế ra mấy món bảo khí vừa v ậ n bán cho các ngươi vân nhai kiếm các lý dịch nói lấy ra ba kiện thượng phẩm bảo khí đưa cho nàng vân ly trần thuận tay nhận lấy sau lại lấy ra hai viên chữ vật giới chỉ đây là trước đó thiếu ngươi nguyên thạch đã sớm muốn trả cho ngươi chỉ là ngươi vẫn luôn đang bế quan không thể tìm tới cơ hội lý dịch đối này ngược lại là không có cự tuyển trực tiếp nhận lấy ngoài ra trên tay của ta còn có một cái huyền binh chính là ta tự tay luyện chế ngươi xem coi thế nào lý dịch đem mình tự tay luyện chế huyền binh lấy ra đây là một ngụm đan lô chính là hắn cố ý cho vân ly trần luyện chế huyền binh đan lô nội bộ đạo văn tự thành một thể đan sư vận dụng đan này lô luyện dược có thể điều động thiên địa lực lượng tương trợ có thể tốt hơn trưởng khống hỏa hầu cùng dược lực biến hóa khiến cho luyện đan sát xuất thành công tăng lên rất nhiều không chỉ có như thế có cái này cùng t r í bảo tương trợ luyện đan sư luyện đan kỹ nghệ cũng sẽ đột bay manh tiến vào dạng n à y một ngụm đan lô nó giá trị không thể đo lường vân ly trần bây giờ tuy nói chỉ có thể tính được là thất phẩm đan sư nhưng nếu là có thể sử dụng chiếc đan lô này luyện đan nàng có lòng tin đi nếm thử luyện chế bát phẩm đan dược vì vậy khi phương này đan lô xuất hiện một nháy mắt nàng liền nháy mắt bị hấp dẫn lấy ánh mắt ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng cái này cũng không hề trọng yếu ngươi cầm chức dùng đi nếu là có thể giúp ta luyện chế mấy cái ngộ phát đan lý d ị c tiếng cười mở miệng đem lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đan lô giao cho vân ly trần. nàng thân sắc khẽ giật mình muốn mở miệng cự tuyệt lại không biết nên nói cái gì cho tốt bởi vì nàng biết mình cự tuyệt vô dụng lý dịch đã nguyện ý đem lò luyện đan này lấy ra liền đã hạ quyết tâm muốn cho chính mình mình cùng nó nhăn nhăn nho nhó không bằng dứt khoát h ả o phóng nhận lấy quay đầu liền y theo lý dịch nói luyện thêm ra chút đan dược tiền hắn mà lại có lò luyện đan này mình luyện đan trình độ tất nhiên có thể nâng cao một bước có thể luyện chế ra càng thêm c h â n quý đan dược cũng có thể đổi lấy càng nhiều nguyên thạch hoàn lại lý dịch o nên mình không cần lo lắng trả không nổi nguyên thạch mình nhất định có thể còn ổ i chỉ là thiếu h ắ n tình điểm càng ngày càng nhiều muốn đi trả lại hắ chỉ sợ không dễ dàng như vậy vậy ngươi chờ ta ở đây một hồi ta đi cấp ngươi lấy nguyên thạch vân ly trần ôn nu thì t h ầ m lý dịch đan lô bán cho mình nhưng nó hơn ba món bảo khí đều bán cho vân nhài kiếm g á t số tiền kia đương nhiên phải hiện tại giao cho hắn ngoài ra mình bây giờ trong tay nguyên thạch tuy nói không nhiều nhưng bao nhiêu cũng muốn lấy ra một chút cho lý dịch đương nhiên nàng biết những này khẳng định còn thiếu rất nhiều một kiện phụ trợ tu hành huyền binh vốn là c h â n quý h u ố hồ đây là một tôn đan lô vân ly trần càng nhìn ra được chiếc lò luyện đan này chất liệu phi phạm thủ pháp luyện chế càng là đạt đến h o à n mỹ giá cả chỉ sợ càng là khó mà đánh giá như vậy một kiện trí bảo dù là bán hơn một ư ơ i triệu nguyên thạch thậm chí giá tiền cao hơn đều tuyệt đối có vô số người chạy theo như vịt muốn mua nàng thân là luyện dược sư tuy nói kiếm lấy nguyên thạch tốc độ hơn xa nó hơn võ giả nhưng trên tay cũng không có nhiều như vậy nguyên thạch coi như lý dịch cùng mình là bạn tốt sẽ không thu mình đắt như vậy giá cả dù là thấp mình cũng phải cho hắn bảy trăm l i n tám trăm vạn nguyên thạch nếu không chính vân ly trần đều h ã n g ạ i nhưng nàng trên tay hiện tại bây giờ không có nhiều như vậy chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp góp một góp trước cho lý dịch một bộ điểm còn lại bộ điểm mình chỉ có thể từ, từ trả cho hắn vân ly trần không có đi bao lâu Bất quá thời gian qua một quá qua gian lý á t t liền lại lần nữa r dịch cắt từ từ hướng nàng thạch. n cười một tiếng phất tay đem những ngày nguyên thạch lấy đi hắn lại cùng vân ly trần chuyện phía một lát liền khởi hành rời đi vân nhai kiếm cát thẳng đến đại doanh cảnh nội lần này luyện chế ra đến năm kiện huệ binh lý dịch không có tính toán lưu lại mình sử dụng mà là chuẩn bị toàn bộ bán đi đối với hắn thực lực bây giờ mà nói nhất gia huyền binh mang tới tăng thêm cũng không phải là rất lớn thống chi mình trên tay đã có một kiện không cần thiết lại lưu càng nhiều tuy nói trên tay mình cái này huyền binh nguyên bản cùng mình sợ tu hành công pháp thuộc tính cũng không phù hợp nhưng từ mình chuyển tu thiên địa quy nguyên pháp sau cái này huyền binh thuộc tính liền cùng công pháp của mình thuộc tính phù hợp tại trong tay mình có thể phát huy ra càng lớn uy lực cho nên mới l u y ệ n chế ra cái này mấy món huyền binh đương nhiên phải toàn bộ xuất thủ dạng này mới có thể góp đủ đầy đủ nguyên thạch trợ giúp tự mình tiến hành lần tiếp theo mô phỏng lý dịch tốc độ rất nhanh đối với hắn hiện tại mà nói không gian tiêu chuẩn bên trên khoảng cách không đáng giá nhắc tới đương nhiên loại năng lực này giới hạn trong thương vũ thế giới bên trong hoặc là thế giới khác bên trong hắn mới có thể vận dụng không gian chi đạo đi đường nếu là tại ngoại giới hỗn độn biển cho nên nói đồng dạng có thể vận dụng không gian biết đi đường nhưng thực lực không đủ tình h u n g d ư ớ i tương đối mà nói tương đối nguy hiểm bởi vì hỗn độn trong biển không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa không gian tại kia bên trong mở ra không gian thông đạo đi đường muốn đối mặt vô số mãnh liệt không gian phong bạo càng bởi vì thiếu khuyết vật tham chiếu càng không có bất luận cái gì có thể tham khảo phương hướng dù cho là võ giả có khả năng ở trong đó mất phương hướng. Cho đó khả không không không phương hướng. phi hỗn thủ năng trong nên nộ nạn, nếu độn trong biển vận dụng không gian thủ đoạn. ở mất trừ tao tại đại ai sẽ lý dịch đến đến đại doanh thần kinh nội thành bên ngoài liền thả ra một sợi thần n i ệ m liên hệ thanh điều bất quá là thời gian may mắt một đạo thanh sắc lưu quang từ cung thành mà tới lý đại ca ngươi đến rồi thanh điều ngữ khí hoàn toàn như trước đây hoạt bát cao hứng lý giám sát hôm nay làm sao có dành đến đây doanh thanh ngọc cũng tại lúc này đi tới ngoài thành khó nói tới bãi phòng một chút bằng hữu còn muốn chọn thời gian sao lý dịch tiếng cười mở miệng hắn có thể nghe ra doanh thanh ngọc ý tứ lúc này cười làm ra đáp lại nói cho hắn cho dù mình bây giờ đã là tạo h ó a cờ giả nhưng mình như cũ cầm nàng xem như bằng hữu doanh thanh ngọc nháy mắt minh bạch nàng ý tứ trên mặt hiện ra ý cười ta luyện chế ra một kiện huệ minh chuẩn bị b á n cho ngươi lý dịch tiếng cười mở miệng doanh thanh ngọc thần sắc đầu tiên là sững sở bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng nội tâm không thể không cảm thán lý dịch không riêng tu vi thiên phú người t i ề n luyện khí một đạo thiên phú cũng rất không hợp t h o i thưởng đi vào trước chúng ta từ từ nói chuyện doanh thanh ngọc tiếng cười mở miệng n ờ i lý d ị c đi theo nàng cùng thanh điệu cùng nhau đi vào cung thành tại một chỗ đại điện ngồi xuống doanh thanh ngọc p h â ngữ phát b thương. Thương khí cảm thán vội vàng vào tay tiếp nhận cái này cùng t h í bảo không có cái kia võ giả sẽ tự tuyển huống hồ nàng hiện tại cũng là pháp tướng thực lực có thể đem món trí bảo này phát huy ra uy lực lớn nhất tuy nói bây giờ mình là pháp tướng nhất trọng thiên tu vi nhưng nếu là có cái này huyền binh ra chỉ bình thường pháp tướng nhị trọng thiên võ giả nếu là không có h u y ề n binh chưa chắc là đối thủ của mình cho nên cái này đ ẳ n g binh khí đối nàng mà nói đương nhiên trọng yếu binh khí tốt doanh thanh ngọc đầy mặt ý cười mở miệng tán tưởng nói trên tay cầm kiện binh khí này nàng càng xem càng cao hứng ngươi chuẩn bị bán giá cả bao nhiêu vẫn là dùng nguyên thạch giao dịch hoặc là cái khác thiên tài đ ị u bảo nàng vui tươi hớn hở hỏi thăm nói trong tay trường thương n ắ m c h ặ t không chịu tung ra bảy triệu thượng phẩm nguyên thạch lý d ị cười báo ra giá cả được doanh thanh ngọc không có nửa điểm do dự quả quyết đáp ứng nói lập tức lại có chút hối hận mang theo trần trờ hỏi thăm lý dịch bất quá cái giá tiền này có phải là có chút quá thấp rồi ngươi dùng khỏi phải lại chứa một điểm nàng đương nhiên nhìn ra được cái này huyền binh bất phàm bảy triệu thượng phẩm nguyên thạch giá cả tuyệt đối là vật siêu chô giá trị vẹn vẹn chỉ là có thể sử dụng nguyên thạch tiến hành giao dịch điểm này liền đã vượt qua tưởng tượng giống huyền binh thứ trí bảo này trong thiên hạ ít có giao dịch số lần càng là cứ ít nhưng chưa từng có cái tiêm ộ t lần hội nguyên thạch tiến hành giao dịch lý dịch nguyện ý dùng nguyên thạch tiến hành giao dịch kỳ thật cũng đã là mình chiếm rất lớn tiện nghi doanh ngọc bản năng muốn nhiều đền bù hắn một chút không cần chính là cái giá tiền này lý dịch cười lắc đầu doanh thanh ngọc đối này cũng không có cơ cầu đem những n à y huyền binh thu hồi sau cười đứng dậy nói vậy ngươi chờ ta ở đây một hồi nói xong khởi hành rời đi cũng không lâu lắm liền cầm mấy viên chữ vật giới chỉ đến đây nguyên thạch đều ở bên trong ngươi điểm điểm nhìn số lượng đúng hay không nàng cười nhẹ nhàng đem chữ vật bảo giới đưa tới lý dịch không có nhìn kỹ nhẹ tay nhẹ vung lên liền đem bên trong nguyên thạch đều lấy đi hắn không cùng doanh thanh ngọc nói chuyện p h i ế bao lâu nhìn ra được nàng phi thường vội vàng muốn đem cái này huyền binh triệt để luyện hóa đặt vào trong tay mình giống như chậm một dây luyện hóa cái này huyền binh liền sẽ từ trong tay mình bay đi đồng dạng đem nguyên thạch giao cho lý dịch về sau nàng xin lỗi một tiếng liền phi tốc đi đến một bên trong gian điện phụ bắt đầu luyện hóa cái này huyền binh thanh điệu ngược lại là bồi lý dịch trò chuyện rất nhiều trước khi chia tay còn nhờ hắn cho triệu tiến h cùng ngụy ninh mang chút điểm tâm cùng một chút đại doanh lưu hành một thời đồ chơi nàng tuy nói trước đó không biết triệu tiến h nhưng tại một năm này nhiều thời gian bên trong nhưng tự nhiên gặp qua triệu tiến h không ít lần dựa theo thanh điệu ý nghĩ ngụy ninh tỉ, tỉ tỉ tỉ như vậy cũng là tỉ, tỉ của mình cho nên nàng cùng triệu tiến quan hệ cũng có chút không sai lúc chia tay thời khắc còn để lý dịch nói cho nàng hai vị kia t ỉ t ỉ để các nàng có r ả n h nhất định phải tìm nàng tới chơi lý dịch đã đáp ứng nàng về sau lúc này mới khởi hành rời đi một đường bay ra đại doanh thần đô nội thành hắn lúc này mở ra không gian thông đạo bất quá trong chớp mắt liền tới đến h u y ề n nguyên trầm mạch núi tại một năm này nhiều thời giờ bên trong triệu tiến h cùng ngụy ninh hai người có hơn phân nửa thời gian đều ở chỗ này tu hành bất quá cũng không phải vẫn luôn ở chỗ này triệu tiến h ngẫu nhiên muốn về vân nhai kiếm cát mời mình sư phụ sư tỷ trợ giút mình chỉ điểm trên con đường tu hành sai lầm ngụy ninh ngẫu nhiên cũng sẽ cùng theo đi nàng tu hành công pháp tuy nói cùng vân ngai kiếm các đệ tử tu hành công pháp một trời một vực nhưng lấy vân ly trần võ đạo tạo nghệ chỉ điểm nàng hay là dễ dàng triệu tiến h thỉnh thoảng cũng sẽ theo ngụy ninh cùng nhau đi tới đại doanh tần h đô ngụy ninh thủy trung vẫn là có một cái phó thi chủ chức vị có một số việc dù là không xử lý cũng muốn thoáng chú ý một chút nguyên nhân chính là như thế triệu tiến h mới có thể nhận biết thanh điều bất quá lúc này hai người ngược lại đều tại huyện nguyên trầm mạch núi tại cái khác địa phương tiến hành truyền thống lý d ị không có cách nào trực tiếp tiến vào khu vực h ạ c tâm cũng tịnh không phải không thể chỉ là như vậy nhất định sẽ gây nên trận pháp phản kháng huống hồ không n ờ i mà tới c phu, phu quân trông thấy lý dịch thân ảnh hai người đều mừng rỡ hô nói lý dịch bận điệu mở rộng vòng tay đem hai người ôm vào trong ngực đã lâu không gặp các nàng tưởng niệm lý dịch lý dịch làm sao không nghĩ nàng nhóm ba người tốt một phen thân mật cùng nhau nhu tình mật ý lúc này mới chậm rãi tách ra phu quân ngươi để ta giúp ngươi mua bán thiên tài địa b ả o còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật ta đều giúp ngươi xuất thủ rơi ngoài ra chúng ta nhà mình cũng không ít sản nghiệp khoảng thời gian này ta cùng ngụy mội mội giúp ngươi quản lý cũng là kiếm không ít nguyên thạch những n à y linh linh cuối cùng cuối cùng chung vào một chỗ ta tính toán một cái có chừng sáu triệu thượng phẩm nguyên thạch trái phải triệu tiến ngồi tại lý dịch trong l ự c ô n nhu hướng hắn báo cáo một năm này tình huống cùng lý dịch bản giao nàng làm sự tình khoản này nguyên thạch trước kia có không ít đều tại trang tử bên trong còn có một số ta để người đưa đến yêu thần bí cảnh bên trong ngươi nếu là muốn dùng trực tiếp cầm liền tốt trên mặt nàng mang theo c xem ra tâm tình có chút không sai vậy cảm ơn hai vị phu nhân lý dịch đồng dạng có chút cao hứng đứng dậy ngăn lại mình hai vị phu nhân v à ngheo cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn bây giờ thật vất vả đoàn tụ h ắ n tự nhiên muốn làm một chút càng có ý tứ sự t ì n h năm sau đó mấy ngày bên trong lý dịch một mực đợi tại h u y ề n nguyên trăm mạnh núi đổi tiếp mình hai vị phu nhân thẳng đến hắn chỗ cử hành đấu g i á hội muốn bắt đầu trước vừa rồi khởi hành chạy tới yêu thần bí cảnh yêu thần bí cảnh bên ngoài đông đạo cường giả hội tụ lần này đến đây võ giả phần lớn đều là pháp tướng c ư g i ả ngoài ra còn có giải rác mấy vị thần thông cường giả cùng tiên t i i ê n võ giả những này tiên t i ê n võ giả đồng dạng đến từ trong thiên hạ nhất lưu thế lực bọn hắn hôm nay tới đây chính là hướng về phía k i a mấy món thượng phẩm bảo khí dù sao những này thực lực bên trong không có cường giả có thể nắm giữ huyền binh bọn hắn cũng không có trông cậy và có thể mua xuống huyền binh thượng phẩm bảo khí đã đủ để cho bọn hắn làm áp đáy hỏng trí bảo mà hai vị này thần thông võ giả không hề nghi ngờ chính là hướng về phía huyền binh đến đây bất quá đại càn cùng đại doanh hai nước hàng o tộc ngược lại là vẫn chưa đến đây bởi vì lý dịch không có mời bọn hắn bọn hắn có lẽ từ khắc mương đạo biết được việc này nhưng bọn hắn rõ ràng lý dịch di tứ trước đó hắn đem huyền binh đều bán cho hai nước hoàng tộc cũng không có để bọn hắn tham dự đấu giá lại thêm không có mời bọn hắn hai nước hoàng tộc tự nhiên cũng minh bạch cái này huyền binh là lưu cho thiên hạ thế lực khác cạnh tranh không có khả năng lại bán cho bọn hắn bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt đến đây tham gia lần hội đấu giá này vân nha i kiếm các cũng không có phái người đến đây một phương diện bởi vì lý dịch không có mời bọn hắn một phương diện khác dù cho mời bọn hắn bọn hắn chỉ sợ cũng không có dư thừa vốn lưu động đến tiến hành đấu giá chứ hai nước hoàng tộc cùng vân nha kiếm các bên ngoài thiên hạ đại đa số thế lực đều bị lý dịch mời mà、tới. có chút không thể thông qua tổ miếu lệnh bài mời nhất lưu thế lực lý dịch còn đặc địa viết một lá thư mời bọn hắn tới trước hôm nay còn muốn đa tạ chư vị có thể đến tham gia lần đầu giá này lý dịch đi tới yêu thần bí cảnh bên ngoài cao giọng mở miệng nói đông đảo cường giả nhìn thấy hắn n h a o n h a o không người hành lễ ta cùng gặp qua lý giám sát lý dịch vội vàng đưa tay nội khí chấn động đem mọi người đỡ lấy chư vị tiền bối không cần như thế còn xin theo ta cùng nhau đi vào nói chuyện lý dịch tiếng cười mở miệng trận mở ra yêu thần bí cảnh môn hộ bí cảnh bên trong sớm đã an bài tốt người phụ trách nên đón cùng khoản đãi chư vị c ư giả những người này đều là lý dịch lâm thời tìm đến vân ngai kiếm các đệ tử bọn hắn ngay tại yêu thần bí cảnh bên trong vân ngai kiếm các cùng lý dịch quan hệ lại không kém tìm bọn hắn hỗ trợ tự nhiên thuận tiện đương nhiên lý dịch cũng sẽ không để bọn hắn toi công bận rộn một trận mỗi vị đệ tử đều cho có chút phong phú thù lao chư vị cường giả nhập tọa vân ngai kiếm các đệ tử xuyên qua trong đó cho các vị cường giả dâng t r à mời các vị đến đây mục đích trước đó cũng đã nói qua ta cũng không nhiều tại nói năng dườm giả lý dịch đứng tại một phương hai thức thấy cao ngọc đài phía trên cao g i n g hướng mọi người mở miệng nói cái này huyền binh chính là ta tự mình luận chế sử dụng v lý dịch đem huyền binh lấy ra không hề cố kỵ biểu hiện ra cho mọi người không chỉ có như thế hắn còn đem huyền binh đưa cho đông đảo pháp tướng cùng thần thông cường giả để bọn hắn cầm trong tay tinh tế cảm ứng kiện binh khí này chỗ cường đại kiện binh khí này tại đông đảo trong tay cường giả một một truyền lại mọi người dù đối này đều yêu thích không tung tay nhưng ở dưới loại trường hợp này cũng không có khả năng quá nhiều biểu hiện thoáng nhìn một chút chất liệu cùng đạo văn liền đem nó đưa cho người khác bất quá bọn hắn trong lòng đều đang suy nghĩ nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào cầm xuống kiện binh khí này lý dịch thì vẫn đứng tại ngọc đài phía trên trên mặt ý cười lẳng theo chư vị cường giảm một một cảm ứ n g qua kiện binh khí này cường đại về sau kiện binh khí này lại trả về trong tay hắn cái này huyền binh giá khởi đầu cách vì bảy triệu thượng phẩm nguyên thạch lý dịch tiếng cười mở miệng báo ra giá khởi đầu cách sơ tại trước đó bọn hắn đã thông chi qua từng cái thế lực vô luận là huyền binh hoặc là thượng phẩm bảo khí đều trực tiếp dùng nguyên thạch giao dịch không còn cần cái khác chân quý tài nguyên đông đảo thế lực đối với việc này tuy có kinh ngạc nhưng càng nhiều hay là kinh hỷ đồng thời bắt đầu nghĩ hết biện pháp chuẩn bị nguyên thạch bởi vậy đoạn này thời gian trên thị trường thượng phẩm nguyên thạch hối đoái giá cả đều lên trướng rất nhiều nguyên bản một viên thượng phẩm nguyên thạch chỉ có thể đổi m ộ ư ơ i ba khỏa trung phẩm nguyên thạch mà bây giờ ít nhất có thể đổi m ộ ư ơ i năm khối bất quá những vật này cơ bản không ảnh hưởng tới người bình thường cùng đại đa số võ giả dù sao thượng phẩm nguyên thạch phần lớn đều là tiên thiên võ giả tại lưu thông sử dụng đại đa số hậu thiên võ giả căn bản không dùng đến theo lý dịch báo ra giá cả đông đảo cường giả cạnh tương suất giá có thể lấy nguyên thạch mua huyền binh cơ hội chỉ có thể nộm mà không thể cầu cho nên bọn hắn đương nhiên phải cuối cùng hết thẻ lực lượng bắt lấy cơ hội lần này bởi vậy bất quá là t r ớ c mắt công p u cái này huyền binh giá cả rất nhanh liền bên Đông trong lúc nhất thời mọi n g ư ờ h đều l của n g ngắt như tờ chương bốn trăm n h m m t ơ i hai an g bám chương bốn trăm năm mươi hai an bám lý dịch ánh mắt đảo qua phía dưới các vị cường giả theo thiên nguyên đạo nhân hô lên một mươi hai triệu giá cao về sau đông đảo cường giả đã chuẩn bị từ bỏ cạnh tranh bởi vì cái này giá cả thực tế quá cao bọn hắn không có chuẩn bị nhiều như vậy nguyên thạch tuy nói nếu là đập nồi bán sát tái xuất đổi chân quý tài sản cũng là có thể góp đủ nhiều như vậy nguyên thạch nhưng nếu là làm như vậy liền có chút không đáng bởi vì muốn duy trì một cái thế lực lớn vận chuyển đồng dạng muốn hao phí đại lượng nguyên thạch nếu là thật sự ra đổi quá nhiều tài sản tất nhiên thương tới căn bản chỉ là bây giờ nếu như muốn từ bỏ nhưng trong lòng thực tế là có chút không căng lòng một 200, 200, vạn sơn tông chủ khẽ tán n ô i lại thêm một mục giá làm chính đạo chín tông một trong vạn sơn tông chiếm cư mênh mông sân mạch sản xuất đại lượng khoáng thạch cùng nguyên thạch vì vậy trên tay nguyên thạch t ồ n lượng tương đối mà nói nhiều hơn một chút chỉ là cái số này hiển nhiên cũng đã để hắn mười điểm thì đau mười ba triệu thiên nguyên đạo nhân con mắt đều không nháy mắt lại báo ra một cái giá tiền cao hơn thái thượng đạo môn không chỉ có là chính đạo chín tông một trong càng là thiên hạ đạo môn người đứng đầu người bọn hắn muốn làm sự tình có đôi khi có thể tranh thủ đến rất nhiều cùng thuộc đạo môn thế lực ủng hộ đương nhiên vì tranh thủ đến loại này ủng hộ thái thượng đạo môn khẳng định phải đánh đổi một số thứ mười ba triệu nguyên thạch đối với một cái thế lực đến nói rất nhiều nhưng đối với rất nhiều cái thế lực cùng một chỗ tạo thành đạo môn mà nói cũng là không tính là đặc biệt nhiều theo cái giá tiền này báo xong giữa sân hoàn toàn yên tĩnh không ai lại nói bất luận cái gì lời nói đã như vậy cái này huyền binh chính là thái thượng đạo môn lý dịch cao giọng mở miệng đem huyền binh giao cho thiên nguyên đạo nhân sau đó chính là thượng phẩm bảo khí đấu giá cái này liền không cần lý dịch chủ trì tự có người thay thế cực khổ thượng phẩm bảo khí đấu giá so ra mà nói muốn nhẹ nhõm rất nhiều các thế lực lớn đều cố ý muốn mua lại tâm lý đều có cái dự tính giá vị thượng phẩm bảo khí tuy ít nhưng nhiều ít vẫn là có mua bán hơn nữa là lấy nguyên thạch tính toán giá cả nếu như vượt qua tâm lý giá vị quá nhiều bọn hắn liền sẽ không tiếp tục suy nghĩ muốn trục được cuối cùng mười cái thượng phẩm bảo khí hết thể bán đi sáu triệu năm thượng phẩm nguyên thạch theo đấu giá kết thúc không có thu hoạch phải các lớn thực lực người chủ trì nhau nhau rời đi lý dịch thì là trực tiếp giúp bọn hắn mở ra không gian thông đạo đem bọn hắn đưa tiễn mà thu được huyền binh cùng thượng phẩm bảo khí thế lực thì lấy ra nguyên thạch cùng lý dịch tiến hành giao nhận làm xong giao nhận về sau các thế lực lớn lục tiếp theo rời đi đến đây hỗ trợ vân nha i kiếm các đệ tử cũng nhau nhau rời đi không thể không nói lần đấu giá này thu hoạch tương đối khá tới tay gần hai mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch lý d ị đem những này nguyên thạch đồng dạng thu hồi đồng thời bắt đầu cẩn thận tính toán mình bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu nguyên thạch đại thể số lượng hắn đương nhiên biết rõ chỉ là không rõ ràng cụ thể số lượng thôi lúc này thần nghiệm q u é t qua liên cấp tốc điểm thanh nguyên thạch số lượng những n à y nguyên thạch chung vào một chỗ đại khái là năm hai nghìn sáu trăm linh về phần còn sót lại số lẻ cùng những cái kia chung hạ phẩm nguyên thạch cơ bản có thể không đáng kể đây cũng không phải là một số lượng nhỏ là một bút phi thường khổng lồ số lượng nhiều như thế nguyên thạch đừng nói là một cái thế lực chỉ sợ mấy thế lực chung vào một chỗ đều không bỏ ra nổi tới chỉ lặn h ư c ũ khiếm khuyết một bộ điểm lý dịch cho lúc chiếm mô phỏng mạo xương qua có thể tăng thêm hiện tại nguyên thạch số lượng mình chỉ cần lại góp sáu triệu hai nguyên thạch là đủ cái này cũng không phải một số lượng nhỏ phổ thông nhất lưu thế lực trong lúc nhất thời đều chưa hẳn có thể cầm được ra lý dịch hơi suy tư một phen mình quả thật có thể lại rút ra một đoạn thời gian luyện chế ra một kiện huyền binh cầm đi bán bất quá dạng này lại sẽ lãng phí nguyệt hơn thời gian còn nếu là có thể sớm một chút tiến hành mô phỏng mình liền có thể sớm một chút xác định ngoại giới an uy thậm chí có thể thừa dịp tình huống ngoại giới không có chuyển biến xấu thời điểm nhanh chóng liên hệ đến huyền hoàng đại thế giới võ giả nghị biện pháp thanh lý mất phía ngoại thiên ngoại tà ma trọng yếu hơn chính là mình có thức, có được cái phi phương thường nhẹ nhàng linh hoạt phương thức, có thể đạt được cái này hơn đạt này sư phụ còn có một số sản nghiệp cũng tận số cho nàng những này sản nghiệp hàng năm thu nhập đồng dạng tương đối khá húng chi nàng còn là một vị luyện đan sư càng nghiên cứu ra mấy cái mới đan phương thu nhập cũng không ít ngụy ninh đồ cưới đồng dạng phong phú tại chất bên trên có lẽ không kịp triệu tiến nhưng số lượng rất nhiều mà lại nàng cùng thanh điệu danh o thanh ngọc các nàng cùng một chỗ làm sinh ý gần như là quyền loại này sinh ý kiếm b ụ n không lỗ mỗi tháng thu nhập cũng rất nhiều cho nên hai người tại yêu thần bí cảnh bên trong chứa đựng nguyên thạch số lượng đồng dạng không ít chung vào một chỗ phải có hơn mười triệu c h i cự trước đó các nàng còn nhiều lần dặn dò qua lý dịch nếu như hắn muốn dùng như vậy những này nguyên thạch hắn có thể trực tiếp lấy ra dùng đối mặt ăn b ằ m cái này tuyệt hạ n g lý dịch không có nửa điểm do dự quả quyết lựa chọn ăn nhà mình phu nhân c ơ n chùa không mất mặt bất quá lý dịch tại dùng trước đó hay là thông qua bảo khí cho hai người truyền âm đem việc này báo cho các nàng hai người tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. thậm chí thúc giục lý dịch nắm chặt đem những n à y nguyên thạch lý dịch từ hai người bọn họ chứa đựng ở đây nguyên thạch bên trong lấy ra một bộ điểm rốt c ụ c góp đủ mô phỏng cần thiết nguyên thạch lúc này bắt đầu phi tốc hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí b ấ t quá chớp mắt công phu gần sáu mươi triệu nguyên thạch biến thành đá bình thường lý dịch tâm thần nhất chuyển đem những n à y nguyên thạch cấp tốc chuyển hóa thành bùn đất dung nhập toàn bộ yêu thần bí cảnh bên trong Chợt điều chỉnh tự thân trạng thái lại khởi động trận pháp vì tự thân cung cấp phòng hộ làm xong những n à y chuẩn bị hắn mới bắt đầu tiến hành mô phỏng đại can thái bình chín năm tháng bảy ngươi bắt đầu quay t r u n g quanh toàn bộ thương vũ thế giới giới bích do xét ngươi xem xét rất cẩn thận không lọt qua một tơ một hào tháng tám trải qua tra xét rõ ràng về sau ngươi xác định thương vũ thế giới bên ngoài đã không có thiên ngoại tà ma ngươi triệu tập thiên hạ cường giả thông báo cho bọn hắn ngươi sẽ phải mở ra thông hướng ngoại giới t r ậ n pháp để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng tháng chín tháng m ộ ư ơ i làm đủ hết thể chuẩn bị về sau ngươi mở ra thông hướng ngoại giới trật pháp tạo hóa chi khí quần quận mà đến lại lần nữa tràn vào thế giới này vô số cường giả hấp thu tạo hóa chi khí thực lực đều có tăng lên n g ư ơ i đồng dạng kế tiếp theo tạo hóa chi k h í tăng lên thực lực bản thân lớn mạnh trong cơ thể mình tạo hóa cơ hội ngoại giới nhìn như cũng không cái gì nguy hiểm động lòng người tộc không dám k i n h thường n g ư ơ i cùng rất nhiều nhân tộc cường giả đều t ọ a c h ấ n tại thông đạo phụ cận tùy thời quan c h ắ c tình huống ngoại giới ngủ say đã lâu đế binh đạo binh cũng vào lúc này đều tỉnh lại đồng dạng tới chỗ này hấp thu tạo hóa chi k h í khôi phục tự thân lực lượng tháng m ộ ư ơ i một n g ư ơ i cùng n h â n tộc đông đ ả o võ giả vẫn tại thông đạo phụ cận khổ t u đồng thời quan sát hỗn đ ộ biện tình huống vũ vương phủ muốn đi đầu ra ngoài g i xét người đem nó tạm thời thuyết phục ở để nó chờ thêm một đoạn thời gian tháng 12, hôn đ ộ t b i ể n giống như ngày xưa chỉ có quần quận quần bạo hôn nội khí năm c một h Bình 15 tháng i trải qua mươi hai năm tháng bảy vũ vương phủ bình yên vô sự trở về đồng thời mang đến ngoại giới tin tức thương vũ thế giới t r u n g quanh đã không có thiên ngoại tà ma tung tích nhưng có thật nhiều thiên ngoại tà ma dấu vết lưu lại nhìn phương hướng bọn chúng là hướng phía huyền hoàng đại thế giới tiến đến ngoài ra vũ vương phủ phát hiện một cái bị thiên ngoại tà ma triệt để ăn mòn thế giới theo như hắn nói chỗ kia thế giới một mảnh sáng trắng không có nửa điểm sinh cơ càng không có một cái sinh linh thiên ngoại tà ma lưu lại thiên ma c h i khí ngay tại thôn vệ đồng hóa toàn bộ thế giới ngay cả nó cũng không dám ở kia một chỗ thế giới phụ cận ở đâu vội vàng liền thoát đi ra vũ vương phủ mang đến tin tức nửa vui nửa bờn thiên ngoại tà ma xác thực đã rời đi một mươi năm năm g h tháng đ ả y thổ miếu thông qua đủ loại thủ đoạn đến thử cùng âm tạo địa phủ thành lập liên hệ nghĩ biện pháp từ đó hiểu rõ đến huyền hoàng đại thế giới tình huống cùng mảnh hỗn độn này hại ngoại tình huống nhìn xem phải chăng có thể thỉnh cầu huyền hoàng đại thế giới trợ giúp nhưng mà căn cứ số liệu tình huống huyền hoàng đại thế giới đối mặt vô số thiên ngoại tà ma công kích bây giờ chỉ có thể ứng đối mà không cách nào toàn diện giải quyết bất quá cuối cùng vẫn là liên hệ đến huyền hoàng đại thế giới võ giả bọn hắn không cách nào cho các ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cùng c h i viện nhưng nếu là các ngươi muốn để số ít điểm người thoát đi bọn hắn có thể phái người tiếp ứng các ngươi n g ư ơ i n người đại biểu tộc đại biểu tổ miếu cự tuyệt hảo ý của đối phương nam hai mươi sáu năm tháng năm ngươi thành công đột phá tới tạo hóa tam trọng thiên cảnh giới nam hai mươi bảy năm tháng năm ngươi làm đủ hết thẻ chuẩn bị cùng vũ vương phủ cùng nhau đi tới ngoại giới hỗn độn biển thăm dò tu hành hỗn độn biển có vô biên hỗn độn khí ngươi bắt đầu nếm thử ở trong hỗn độn mở thế giới vũ vương phủ thì là tiếp tục hướng ngoại giới thăm dò muốn tiến thêm một bước dò xét huyền hoàng đại thế giới tình huống đồng thời tìm tới huyền hoàng đại thế giới cụ thể chỗ ngươi cùng nó một mực duy trì liên hệ cực kỳ chậm dãi hướng về ngoại giới thăm dò 3 a m năm tháng hai mở tiểu thế giới thất bại nữa tu vi của ngươi đã đến tạo hóa cực hạn lâm vào bình cảnh bên trong ngươi cùng vũ vương phủ thương lượng một phen về sau quyết định tăng tốc bước chân ba mươi người đến một chỗ chiến trường phụ cận nơi đây hỗn độn khí m á h liệt vô số cùng bão nguyên khí bộc phát chậm có thế giới sinh diệt chiến trường trung ương chỗ huyền hoàng đại thế giới võ giả điều khiển bảo thuyền đang cùng thiên ngoại tà ma kịch liệt chém g i ế t giao chiến bảo thuyền bên trên thực lực thấp nhất võ giả đều là thần thông cảnh giới càng có rất nhiều tạo hóa cường giả tại hỗn độn trong b i ể n cùng thiên ngoại tà ma chém g i ế t tại chiến trường một góc càng có hai vị vạn tượng cường giả mở hai phe tiểu thế giới lấy thế giới chi lực oanh sát đối phương người đến chiến trường cạnh ngoài lập tức có thiên ngoại tà ma hướng người đánh tới người xuất thủ tương đối ngũ hành thần quang lưu chuyển làm hao mòn đối phương có n g ư ơ i gia nhập chiến trường thế cục bắt đầu rằng c o không dưới nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng chiến tranh lần chiến đấu này chân chính thắng bại còn tại ở hai vị kia vạn tượng cường giả hai vị vạn tượng cường giả rằng c o không dưới ngươi thì thừa cơ ngay cả tiếp theo chém giết hai vị tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma ngoài ra n g ư ơ i phát hiện thiên ngoại tà ma bên trong cũng không phải đều là cường giả cũng có thật nhiều không vào tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma chỉ bất quá những cái này thiên ngoại tà ma linh trí thấp chỉ có giết chóc bản năng theo tổn thương thiên ngoại tà ma số lượng tăng nhiều vạn tượng cảnh giới thiên ngoại tà ma chủ động đ u i bước một đường hướng về hỗn đột biện rút lui bởi vì những n à y đến từ huyền hoàng đại thế giới năm ngón tay tài liệu giảng dạy từ bọn hắn trong miệng biết được đến rất nhiều liên quan tới thiên ngoại tà ma tin tức thiên ngoại tà ma đến từ một phương khác thế giới kia là một phương không thua tại huyền hoàng đại thế giới thế giới bọn hắn muốn thôn vệ toàn bộ huyền hoàng thế giới cùng mảnh hỗn độn này b i ế n tất cả tiểu thế giới dùng cái này đến tăng cường thế giới của mình thực lực huyền hoàng đại thế giới đã cùng nó giao chiến mấy chục ngàn năm song phương như cũng rằng có không dưới những v õ giả này mời ngươi tiến về huyền hoàng đại thế giới hy vọng ngươi có thể gia nhập bọn hắn cùng bọn hắn cùng nhau chống cự thiên ngoại tà ma chỉ cần gia nhập bọn hắn ngươi có thể dễ như t r ở bàn tay thu hoạch được đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện các loại thiên tài địa bảo cùng các loại chân quý công pháp cùng đại thần thông ngươi hơi chút suy nghĩ quyết định hay là trước tiên phản hồi thương vũ thế giới huyền hoàng đại thế giới võ giả đối với ngươi ý nghĩ cũng không cái gì ý kiến đồng thời tặng cho ngươi một chương tương đối mà nói càng thêm kỹ càng địa đồ tiêu ký mảnh hỗn độn này biện phạm vì bên trong thiên ngoại tà ma trụ sở cùng chung quanh đại khái tình huống bất quá bọn hắn cũng biểu thị phần bản đồ này trên có rất nhiều khu vực là thiên ngoại tà ma không có xâm lấn trước vẽ về phần tình huống bây giờ như thế nào bọn hắn cũng không dám cam đoan. Bọn hắn ngươi ngày cho lại lấy cho ngươi vài tại đặc ả ngươi cảm lúc mới ơn bọn hắn này hành khởi về sau, rời đi Tốc độ cao độ những ấ t thương vũ thế giới. 34 năm tháng 2, ngươi rốt thế Tại chạy cục chạy h về vũ về ngươi ngươi năm n giới. giới. rời đi những năm này bên trong thương vũ thế giới thực lực võ giả đều có rất lớn tăng trưởng đây là bởi vì trước đó không có tạo hóa chi khí tiến vào phương thế giới này nhân tộc vật chất tiềm lực bị áp chế bây giờ một mạch toàn bộ bạo phát đi ra mới có thể trong thời gian ngắn như vậy có nhiều như vậy cường giả xuất hiện ba â â y giờ n h tháng t ngươi g sẽ tại trong hỗn độn kinh lịch sự tình nhìn thấy cường giả đều báo cho, cho thương vũ thế giới võ giả đồng thời biết được truyền thống trận pháp đã tu kín tốt đã có thể hướng huyền hoàng đại thế giới tiến hành truyền thống các thế lực lớn đều muốn điều động bộ điểm thiên tài tiến đến huyền hoàng đại thế giới thăm dò lịch luyện, luyện. mộ tự nguyện một mực đẻ ép việc này chính là nghĩ chờ ngươi sau khi trở về mới quyết định ngươi cẩn thận suy tư một phen về sau quyết định tạm thời không khởi động trận pháp nhưng một mực duy trì trận pháp tồn tại nếu như nhân tộc thật tao nộ thiên ngoại tà ma xâm lấn lúc có thể để số ít điểm người mượn nhờ trận pháp thoát đi năm tháng bảy làm người tốt tộc can bài về sau ngươi kế tiếp theo chạy tới hỗn độn trong b i ể n tu hành ngươi bắt đầu kiên trì bền bỉ khổ tu nếm thử mở một phương tiểu thế giới nếm thử đem tiểu thế giới luyện vào trong cơ thể mình Nam. 42 năm bốn mươi hai năm ba tháng ngươi rốt cục thành công mở một phương tiểu thế giới nhưng mà phương thế giới này bất quá trong t r ớ c mắt liền vẫn diện ngươi thậm chí chưa kịp đem nó luyện vào thể nội ngay cả như vậy Tu n i m năm mươi lăm năm một tháng ngươi thành công mở một phương tiện thế giới đồng thời đem nó luyện vào thể nội nắm giữ một phương tiện thế giới chi lực cho dù một phương này tiểu thế giới vô cùng yếu đuối nhưng vô luận như thế nào ngươi bây giờ chính thức có được một phương thế giới chi lực ngươi thành công đột phá tới vạn tượng cảnh giới tháng hai ngươi bắt đầu củng cố nắm giữ tự thân lực lượng đem luyện vào tự thân tiểu thế giới chi lực nắm giữ toàn bộ ba tháng ngươi trở về thương vũ thế giới chứ ngươi ở ngoài thương vũ thế giới rốt cục nhiều hai vị tạo hóa cờ giả thương vũ thế giới rất nhiều v õ giả đối ngươi đột phá vạn tượng cảnh giới biểu thị chúc mừng ngươi mượn nhờ nhập tiểu thế giới chi lực liên thông âm u đem chuyện này báo cho mình sư phụ triệu hải triệu hải vô cùng cao hứng nhưng cũng nói cho ngươi huyền hoàng đại thế giới tình huống trước mắt vậy các ngươi kia mảnh hỗn độn b i ể n huyền hoàng đại thế giới đã ở vào hạ phong chỉ có thể làm phòng thủ không có quá nhiều lực lượng kiểm chế thiên ngoại tà ma đồng thời hắn nói cho ngươi thiên ngoại tà ma bên trong có cường giả sẽ vượt qua vạn tượng cảnh giới đến quy nhất cảnh giới cường giả mà lại không chỉ một vị may m à c á c ngươi kia phiến khu cũng không có bị thiên ngoại tà ma bên trong về một cường giả quan tâm nhưng vẫn có vạn tượng cảnh giới thiên ngoại tà ma trấn thủ triệu tiến h cùng n g mỹ ninh quyết định tùy ngươi cùng nhau tiến đến ngươi cẩn thận suy nghĩ một phen nhìn các nàng hai người bây giờ đều đã là thần thông cảnh giới thực lực liền đồng ý việc này bất quá hôn độn trong b i ể n mãnh liệt hôn độn khí đối với các nàng đến nói vẫn có nhất định nguy hiểm cho nên ngươi chỉ làm cho các nàng đợi tại bảo thuyền bên trong tu hành tháng năm làm đủ hết thể chuẩn bị về sau ngươi điều khiển vũ vương phủ bảo thuyền cùng triệu tiến h cùng n g mỹ ninh cùng nhau đi tới trong b i ể n hôn độn tu hành n a m năm mươi sáu năm ba tháng triệu tiến thành công đột phá tới tạo hóa cảnh giới các ngươi cùng nhau trở lại thương vũ thế giới chúc mừng tháng bảy triệu tiến tạo hóa khánh điện thành công tổ chức t sáu n mươi ba lại lần n khởi năm rời nhân nó tộc ơ tháng năm n g ư ơ i ngay tại mở tiểu thế giới tu hành bỗng nhiên phát giác được một trận mánh liệt tác ý tử hỗn độn trong biện vào tới người xuất thủ gió xét phát hiện đại lượng thiên ngoại tà ma ngay tại hướng về thương vũ thế giới đến đây trong đó cường giả vô số vẹn vẹn tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma liền có mấy c h ụ c vị người cầm đầu thực lực càng là đã đạt tới vạn tượng cảnh giới người quyết định thật nhanh mang theo nhân tộc rất nhiều võ giả trở về thương vũ thế giới chuẩn bị nên chiến thiên ngoại tà ma chương bốn trăm năm mươi ba mô phỏng kết thúc chương bốn t m ô phỏng kết thúc tháng sáu lý dịch dẫn đầu rất nhiều người tộc võ giả trở lại thương vũ thế giới đồng thời bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tháng 7, vô số trận pháp bắt đầu t u kiến truyền thống trận pháp đã làm đủ hết thể chuẩn bị tùy thời đều có thể khởi động một nhóm thương vũ thế giới nhân tộc thiên tài lục tiếp theo leo lên truyền thống trận pháp rời đi ngươi muốn để triệu tiến cùng n mỹ ninh cũng rời đi hai người bọn họ cũng không n g u y ệ n ý muốn ở cùng với ngươi tháng tám bộ điểm thiên ngoại tà ma đến thương vũ thế giới đại lượng thần t h ô n g cảnh giới thiên ngoại tà ma xâm nhập thương vũ thế giới bên trong bị ngươi tùy tiện chấn áp một con tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma xâm nhập thương vũ thế giới bên trong ngươi đem nó khống chế lại muốn tử trong miệng ép hỏi ra càng nhiều tin tức hắn nhưng không có nhiều lời bất kỳ tin tức gì ngang nhiên n g ư ơ i xuất thủ đem nó áp chế không để cho tự bạo huy lực tiết ra ngoài nửa điểm đồng thời bắt đầu quan sát tình huống ngoại giới tháng chín nguyên bản bình tĩnh giới bích bên ngoài đột nhiên xuất hiện đại lượng thiên ngoại tà ma thực lực cũng không mạnh phần lớn đều tại pháp tướng thần thông cảnh giới nhưng bọn chúng cũng không có chút nào trí lực chỉ là điên cuồng công kích giới bích ngươi vội vàng tổ chức nhân tộc võ giả tiến hành phản kích phòng hộ tháng m ộ ư ơ i các ngươi ở thế giới bên trong dù có thể tiến hành nhất định phòng hộ nhưng chỉ là hạt cắt trong sa mạc giới bích còn tại không ngừng bị suy yếu đồng thời ngươi phát hiện vị kia vạn tượng cảnh giới thiên ngoại tà ma hắn lúc này ngay tại ngoại giới mở tiểu thế giới ngươi nháy mắt minh bạch hắn ý nghĩ hắn chuẩn bị mở tiểu thế giới sau đó dùng tiểu thế giới va chạm thương vũ thế giới dùng cái này đến phá hủy thương vũ thế giới giới bích để thiên ngoại tà ma trắng trận tiến vào bên trong dù là không để thiên ngoại tà ma tiến vào bên trong thế giới hàng rào một khi bị phá hư vô số hỗn độn khí tràn vào đến lúc đó sẽ tử thương vô số nhân tộc ngươi quyết định thật nhanh quyết định ra ngoài nên chiến thiên ngoại tà ma nhân tộc chỉ để lại một vị tạo hóa võ giả cùng mấy vị thần thông cường giả trấn thủ nó hơn pháp tướng cảnh giới trở lên võ giả đều thì ngươi cùng một chỗ ra ngoài nên chiến thiên ngoại tà ma làm tốt hết thể chuẩn bị về、sau. n h â n tộc đông đảo võ giả vì ngươi phối hợp tác chiến chống cự những cái tiêu tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma càng có hai con tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma nhân cơ hội này i ế t vào thương vũ thế giới bên trong ngươi căn bản không có cơ hội đi cứu viện chỉ có thể bạo phát lực lượng cùng trời ngoại tà ma kỵ chiến ngươi cùng hắn đều là vạn tượng cư giả lúc này ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới chấm d ế t thương vũ thế giới võ giả giúp ngươi kiềm chế lại bộ điểm tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma nhưng vẫn có một chút thiên ngoại tà ma có thể rút tay ra ngoài quái nhớ ngươi muốn kéo lấy ngươi bộ điểm tinh lực tháng m ộ ư ơ i một ngươi cùng trời ngoại tà ma tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt ngươi bị thương từng đống thể nội lực lượng tới gần khô kiệt thiên ngoại tà ma trạng thái càng kém nhưng thực lực của hắn nhìn như so ngươi hơi mạnh kỳ thực trước đây đã thụ thương trước đó có hai con tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma l ự c trận còn có thể cùng ngươi cân sức n ă n g tài nhưng mà lúc trước liêu tiền bối thiêu đốt mình mấy chục ngàn năm tích lũy nội tỉnh ước ép buộc phát ra viễn siêu tự thân lực lượng cùng ngươi phối hợp ước ép chém giết kế hai con tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma nó cuối cùng lại thoái hóa thành một gốc cây giống chỉ có yếu ớt sinh cơ vẫn còn tồn tại đến đây nhân tộc võ giả tử thương t h a m trọng ngươi lại không dành phân tâm chú ý bọn hắn ngươi minh bạch dùng hết bất cứ giá nào cũng muốn giải quyết cái này vạn tượng cảnh giới thiên ngoại tà ma nếu không hết thể đều là nói xuông con kia vạn tượng thiên ngoại tà ma hiển nhiên cũng phát giác được điều này đã dâng lên lui bước c h i tâm ngươi lại lần nữa buộc phát tự thân lực lượng đem tự thân l ĩ n h n g ộ nắm giữ hết thể đại thần thông đều dùng ra tiểu thế giới tri lực toàn lực bán ra lúc này thương vũ thế giới bên trong truyền đến từng tiếng rung động một đạo sáng trói ánh sáng trụ vạch phánh hôn thiên địa c h i linh hợp lực vận dụng thế giới bản nguyên vì n g ư ơ i c h ữ a thương trên người ngươi thương thế nháy mắt khôi phục hơn phân lửa thiên ngoại tà ma thấy thế vội vàng muốn trốn hướng trong biển hỗn độn ngươi không có suy nghĩ nhiều cấp tốc đuổi theo ngươi ngay cả tiếp theo truy tung không biết bao lâu thời gian thiên ngoại tà ma đình chỉ chạy trốn thuyết phục ngươi thả qua hắn nếu không liền muốn tự bạo cùng ngươi đồng quy v u tận đồng thời nguyện ý trả giá đại lượng tài nguyên các loại thiên tài địa bảo làm cho ngươi bồi thường ngươi giả ý cùng nó trao đổi mở ra đại lượng điều kiện thiên ngoại tà ma đại hỷ đối ngươi mở ra điều kiện một một đáp ứng vô trô không tử ngươi thừa dịp bất ngờ quả quyết hạ thủ đánh lén thiên ngoại tà ma không nghĩ tới ngươi sẽ ra tay vội vàng phản kích lại bị ngươi cưỡng ép c h é m giết lúc sắp chết muốn tự bạo kéo lên ngươi đồng quy vô tận kết quả bị ngươi cưỡng ép đánh gãy căn bản không cho hắn tự bạo cơ hội tháng m ộ ư ơ i hai ngươi một bên chữa thương một bên chạy về thương vũ thế giới thương vũ thế giới đã là rách nát khắp trốn xâm nhập trong đó hai con tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma gần như phá hư toàn bộ thương vũ thế giới giết chết vô số nhân tộc thiên hạ m ư ơ i chín châu khắp nơi đều hết t ổ nhân tộc cường giả tử thương thảm trọng hơn chứ ngươi bên ngoài nhân tộc chỉ còn lại hai vị tạo hóa cường gi nguyên bản cường đại vô cùng kiên cố vô cùng vũ vương phủ bảo thuyền cũng biến thành tàn tạ không chịu nổi nguyên ninh triệu tiến doanh thanh ngọc ba người cũng là chưa thể may mắn thoát khỏi mộ tự n g u y ệ t thiên nguyên đạo nhân tiêu thanh cái này đến cái khác quen thuộc tiền bối đồng dạng tại cùng trời ngoại tà ma trong giao chiến vất lạc lại bởi vì là bị thiên ngoại tà ma c h é m g i ế t bọn hắn liền ngay cả hồn phách đều bị đánh tan chỉ hơn một điểm chân linh chuyển thế trùng sinh ngươi nội tâm dù có muôn vàn bị thương lúc này lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều tập hợp còn lại nhân tộc võ giả chi lực tu bộ tổn hại sơn hà nam sáu mươi trải qua một năm có thừa tu bổ tàn tạ giới bích bị bổ xong nhân tộc còn lại nhân khẩu cũng bị một nhất an đẫu nhiên n g ư ơ i đem liếu tiền bối hảo hảo trồng ở tổ miễu bí cảnh bên trong lại thu lấy đến tạo hóa chi khí tầm bộ nàng hy vọng có một ngày nó có thể dần dần khôi phục lại thương thế của ngươi cũng rốt c ụ c hoàn toàn khôi phục ngươi chuẩn bị kế tiếp theo tiến về ngoại giới thăm dò tu hành ngươi chuẩn bị kế tiếp theo d ò xét ngoại giới phải chăng còn có thiên ngoại tà ma tồn tại sáu mươi sáu năm ba tháng ngươi giúp người tộc bố trí tốt mạo xưng điểm phòng hộ đồng thời luyện chế ra thông tin h u y ề i n h cam đoan ngươi tại hỗn độn trong biển như cũ có thể thu đến thương vũ thế giới chuyển đến bộ điểm tin tức. hoàn thành đây hết thể về sau ngươi chuẩn bị khởi hành vân ly trần quyết định cùng ngươi cùng nhau tiến đến ngươi vốn không muốn làm cho nàng đổi mình cùng đi mạo hiểm chỉ là nàng lại nói mình là một m tên luyện đan sư sợ tu hành công pháp càng là am hiểu chữa thương tất nhiên có thể đến giúp ngươi rất nhiều ngươi gặp nàng kiên trì liền không tiếp tục kế tiếp theo cự tuyệt ngươi rõ ràng tình huống ngoại giới phức tạp nếu thật là có thể có một vị luyện đan sư tăng thêm am hiểu chữa thương tạo hóa võ giả đi theo mình cùng nhau tiến đến tính an toàn sẽ lên thăng rất nhiều hai người các ngươi leo lên vũ vương phủ bảo t u y ề n lại lần nữa tiến về ngoại giới hỗn độn biện thăm dò tu hành ba tháng. sáu mươi tám năm tháng bảy ngươi như cũ trên đường cẩn thận từng ly từng tí hướng về huyền hoàng đại thế giới kia h có t bên trong một mảnh sáng trắng trừ bọ ngập trời ma khí bên ngoài cái gì đều không thừa hạn ngươi vây quanh tiểu thế giới cẩn thận thăm dò nhưng vẫn không phát hiện bất luận cái gì thiên ngoại tà ma tung tích Nam, Năm 69 ba tháng, ngươi cùng vân、ly、trần thành công đến huyền hoàng Ngươi đến huyền hoàng đại thế giới tình huống, huyền hoàng đại thế giới gặp đại lượng thiên ngoại tà ma xâm lấn, tất cả cường giả đều đi chống cự thiên ngoại ngươi mảnh hôn độn phòng thủ, không để thiên ngoại tà ma tiến công đến huyền hoàng đại thế giới bên trong ngươi cùng vân、ly、trần đến, huyền hoàng ma sâm ma. ma ba bây thế thế thế tà tất tà trí thể trì thủ, tà thế hiểu hải khu chỉ Các giới. giới giới gặp giả giờ giới đại đại đại đại đi đại đối với cả cự vực, có vị ly ly duy rõ đều để kêu Hiểu rõ đ ế người huyền h n o à đại thế giới phải thế tình chỗ gặp phải tình huống n sau, bề có ù n Vân g l thể từ mảnh hỗn độn này biện thế giới khác chiêu mộ võ giả dùng cho phòng bị cùng ngăn cản thiên ngoại tà ma tiến công bảy n n h o mươi thế g i ớ một năm g dạng tháng năm có bộ điểm thương vũ thế giới võ giả chạy đến ngươi đồng dạng đang tìm kiếm nó hơn thế giới võ giả lúc này không có thiên ngoại tà ma quái nhiễu bảy mươi bốn năm tháng chín lại lần nữa có thiên ngoại tà ma bắt đầu hướng mạnh hỗn độn này biển đến đây ngươi bắt đầu tổ chức nhân thủ chống cự may mà hôm nay tới đây thiên ngoại tà ma thực lực cũng không mạnh số lượng cũng rất ít các ngươi dễ như trở bàn tay liền đem nó triệt để tiêu diệt huyền hoàng đại thế giới cho các ngươi không ít lời khen một mươi bảy năm tháng chín thiên ngoại tà ma lại lần nữa xâm phạm ngươi nhẹ nhom đem nó chém giết tám mươi mốt năm tháng hai thiên ngoại tà ma lại lần nữa xâm phạm có vạn tượng cảnh giới thiên ngoại tà ma đột kích ngươi thành công đem nó chém giết tự thân cũng thâm thụ trọng thương ba tháng vân ly trần tự thân vì ngươi chữa thương càng vì ngươi hơn luyện chế các loại chữa thương đ a n dược tháng bốn tại sự giúp đỡ của vân ly trần thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục cái gọi là phá rồi lại lập tuy nói lần này người bị thương nặng nhưng ngươi mơ hồ trong đó đã chạm đến thời cơ đột phá năm tám mươi bảy năm tháng bảy ngươi lại lần nữa mở một phương tiểu thế giới phương thế giới này vững chắc yên ổn ngũ hành lưu truyển âm dương biến hóa trật tự cân bằng n g ư ơ i đem phương thế giới này luyện vào tự thân thể trong vòng tự thân có khả năng nắm giữ thế giới chi lực bạo tăng có khả năng nắm giữ thiên địa pháp tắc cũng càng thêm tăng nhiều tu vi của ngươi thành công đột phá nâng cao một bước đ ạ tới t vạn tượng nhị trọng thiên cảnh giới tháng tám thương vũ thế giới võ giả biết được tin tức này sau đều là ngươi ăn mừng huyền hoàng đại thế giới cường giả biết được việc này về sau đối ngươi rất có ngợi khen đồng thời đến đây tìm ngươi trao đổi ương thuận có chút phong phú sau ban thưởng hy vọng ngươi có thể tiến về rời đi mảnh hỗn độn này biển tiến về khu vực khát tri viện ngươi từ chối nhã nhặt chi h u y ề chín o g giới đại thế mươi mốt này năm ba tháng vân ly trần đột phá tới tạo hóa tam trọng thiên cảnh giới ngươi thân là bạn tốt của hắn vì hắn ăn mừng vân ly trần trong lòng tựa hồ có muôn vàn lời nói muốn nói c ù n g ngươi chỉ là cẩn thận sau khi tự định giá nhưng không có mở miệng 91 năm tháng 7, thương vũ thế giới mới sinh ra mấy vị thần thông võ giả, vũ vương phủ đồng dạng đem bọn hắn mang đến. 93 năm tháng ngươi tiến về hôn độn trong biển khu vực khác, trợ giúp nơi đó võ giả chống cự thiên ngoại tà ma. 97 năm 3 tháng, thiên ngoại tà ma bắt đầu quy mô xâm lấn, đại lượng thần thông tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma xuất hiện. Càng có 3 vị vạn tượng cảnh mới mấy đem ma. ma mô xâm ma thế trợ tà tà bắt tạo tà xuất phủ khu khác, hóa giới cầu viện. Xung quanh biển võ giả, giúp giả giới vũ vị võ vũ về vực võ vị đại ra quy đầu đó cự có ngươi vốn muốn trước tiên lui về huyền hoàng đại thế giới phụ cận dựa vào trận pháp cố thủ nhưng thiên ngoại tà ma động tác quá nhanh cước ép xuất thủ đem các ngươi ngăn chặn ngươi dù có thể độc thân thoát đi lại không muốn từ bỏ nó hơn võ giả lúc này c ũ n g bắt đầu dây dưa thiên ngoại tà ma c h é m g i ế t may mà huyền hoàng đại thế giới chi viện còn tính kịp thời rất nhanh liền có hai vị vạn tượng cảnh giới võ giả cùng mười mấy vị tạo hóa võ giả đến đây chi viện nhưng mà chi viện tuy nói đến kịp thời nhưng thương vũ thế giới võ giả như cũ tổn thương tham trọng vân ly trần thụ trọng thương tính mạnh hấp hối thể nội tạo hóa cơ hội cũng bắt đầu tán loạn lúc nào cũng có thể tử vong sắp gặp tử vong thời khắc nàng hướng ngươi biểu lộ tâm ý kể ra ái mộ chị nếu có kiếp sau nàng hy vọng có thể sớm hơn một bước gặp ngươi ngươi nội tâm bi thống không biết lời nói ngươi chưa kịp bi thương quá lâu liên bắt đầu cùng nó cùng hai vị huyền hoàng đại thế giới vạn tượng cường giả phối hợp kế tiếp theo cùng trời ngoại tà ma chém giết vậy các ngươi chém giết hai con thiên ngoại tà ma về sau còn sót lại con kia thiên ngoại tà ma bỏ trốn mất dạng n g ư ơ i kiểm kê thương vũ thế giới còn sót lại nhân tộc lực lượng phát hiện trừ mình ra lúc trước tuy ngươi cùng nhau ra ngoài chinh chiến nhân tộc tiền bối đều đã hy sinh tháng bốn ngươi chị càng tốt tự thân thương thế về sau Bắt đầu c à nguyên vội vàng triệu tập thương vũ thế giới tất cả võ giả toàn bộ lui vào huyền hoàng đại thế giới tu kiến trong trận pháp cố thủ thiên ngoại tà ma đối cử động của các ngươi không có bất kỳ cái gì phản ứng thậm chí không có đi ngăn cản các ngươi người khẩn cấp hướng huyền hoàng đại thế giới cầu viện lại biết được lần này xâm lấn thiên ngoại tà ma rất nhiều chi viện nhất thời một lát chưa hẳn có thể tới tháng bảy thiên ngoại tà ma tới gần huyền hoàng đại thế giới giới bích nhưng lại không gấp tiến công mà là trước lựa chọn mở tiểu thế giới chuẩn bị trở về đầu sử dụng huyền hoàng đại thế giới chi viện cũng tại dần dần chạy đến trong đó thậm chí có một vị quy nhất cảnh giới tu sĩ đến đây hai quân đối chọi lại đều chưa động thủ trước tháng tám mấy vị vạn tượng thiên ngoại tà ma mang theo tiểu thế giới xung kích huyền hoàng đại thế giới vị t i ê quy nhất cảnh giới thiên ngoại tà ma n ư n g tụ lực lượng phát tắc cưỡng ép phá vỡ huyền hoàng đại thế giới giới、bích. huyền hoàng đại thế giới r i i bích nháy mắt phá vỡ vạn tượng cảnh giới thiên ngoại tà ma điều khiển tiểu thế giới xông vào trong trận pháp lập tức dẫn bạo tiểu thế giới phá hư trận pháp ngươi từ bỏ trận pháp bảo vệ trực tiếp cùng nó chém giết nó hơn vạn tượng võ giả cũng cùng vạn tượng cảnh giới thiên ngoại tà ma chém giết ngươi dù huyết p h â n chiến chém giết hai vị vạn tượng cảnh giới thiên ngoại tà ma trọng thương một vị vạn tượng cảnh giới thiên ngoại tà ma nhưng mà thiên ngoại tà ma còn có hậu thủ vẫn giấu kín ở phía xa quý nhất cảnh giới thiên ngoại tà ma n g ẫ nhiên dễ tới bất quá trong khoảnh khắc liền đem ngươi cùng huyền hoàng đại thế giới tất cả vạn tượng võ giả đều chém giết mô phỏng kết thúc lần này mô phỏng có thể chọn ban tử vì lý dịch ánh mắt phức tạp nhìn xem lần này mô phỏng toàn bộ quá trình lần này mô phỏng có thể nói là mình nhiều lần như vậy mô phỏng đến nay dài nhất một lần thời gian đủ dài kinh lịch sự tình cũng đầy đủ phức tạp đồng dạng thu hoạch cũng có chút phong phú không riêng gì tại thực lực cảnh giới bên trên thông qua mô phỏng bên trong tin tức hắn có thể đại khái hiểu rõ đến huyền hoàng đại thế giới chỗ gặp phải tình huống huyền hoàng đại thế giới chỗ gặp phải tình huống lợi dụng không phải cỡ nào tốt đối mặt thiên ngoại tà ma tiến công bọn hắn chỉ có thể ở vào phòng thủ trạng、thái. thậm chí có đôi khi liền ngay cả phòng thủ đều chưa hẳn có thể thành công. xem ra thiên ngoại tà ma thực lực so với mình trong dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều trong đó cường giả cũng rất nhiều đừng nói là quý nhất cảnh giới chỉ sợ mạnh hơn cường giả bọn hắn đều có ngoài ra còn hiểu hơn đến rất nhiều có quan hệ với thiên ngoại tà ma tin tức t h như không vào tạo hóa cảnh giới thiên ngoại tà ma cũng không có linh trí thậm chí cũng không bằng yêu thú cho dù là yêu thú tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau đều sẽ có được không kém linh trí mà những cái này thiên ngoại tà ma về mặt sức mạnh đạt tới t h ầ n thông cảnh giới nhưng không có mảy may trí lực lý dịch đối này ngược lại là có một chút suy đoán đó chính là những cũng không phải lúc à mà là thiên ma khí nhuộm dần mà thành. tự tu thực thiên lực, mình ma nhuộm luyện đến dần khí l được trước hắn tiếp xúc thiên ma khí lúc liền phát hiện cỗ khí tức này sẽ ăn mòn vật vật mà lại phi thường tà ác quần bạo mang theo nồng hậu dạy đặc các ý tuyệt đại đa số sinh linh tại nó ăn mòn dưới chỉ sợ đều không có cách nào bảo trì lý trí lại bởi vì lực lượng này bản thân phi thường cường đại nếu là bị ăn mòn sinh linh lực lượng sẽ tăng nhiều thậm chí những này không có lý trí thiên ngoại tà ma rất có thể chính là thế giới khác sinh linh bị thiên ma khí ăn mòn về sau bị cái khác thiên ngoại tà ma xem như pháo hôi sử dụng đương nhiên đây chỉ là lý dịch suy đoán cụ thể phải chăng như thế hắn cũng không rõ ràng bởi vì mô phỏng bên trong cho tin tức quá mức mơ hồ ngoài ra còn có thật nhiều tin tức đáng giá mình chú ý thì như huyền hoàng đại thế giới võ giả thái độ đối xử với mình đây tuyệt đối coi là một tin tức tốt huyền hoàng đại thế giới võ giả phi thường vui lòng cùng trợ giúp bọn hắn tối thiểu tại năng lực bên trong nguyện ý cung cấp trợ giúp cái này đã được xưng tụng là phi thường không sai tin tức tốt mình tại mô phỏng bên trong còn cùng bọn hắn hợp tác trợ giúp bọn hắn trấn thủ mảnh hỗn độn này biển bọn hắn cũng tương tự sẽ cung cấp cho mình rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng huyền hoàng đại thế giới công kế tiếp theo cùng bọn hắn hợp tác thu hoạch huyền hoàng đại thế giới công pháp thần thông cùng tài nguyên tu luyện mặt khác lần này mô phỏng thực lực bản thân đồng dạng có tiến bộ nhảy vọt ngay cả tiếp theo đột phá tam trọng cảnh giới từ tạo hóa nhị trọng tiên một đường chống đỡ đến vạn tượng nhị trọng tiên theo thực lực mình tăng lên cho nên nói một lần mà nữa muốn đại giới càng ngày càng cao nhưng mô phỏng một lần thời gian càng ngày càng dài thực lực bản thân tăng lên đồng dạng nhanh chóng trừ cái đó ra còn có một cái tin tức vô cùng trọng yếu đáng giá mình chú ý chương bốn m ở ra thiên địa thông đạo chương bốn mở ra thiên địa thông đạo Lý duy ị c h ánh mắt p chỉ tạp, n n phòng bên xem ngạc ngạc mô một một t r có, có, có vân ly trần thích mình điểm này để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị không biết làm sao đầu tiên nhất hẳn là muốn minh bạch vấn đề chính là vân ly trần đến tột cùng là tại mô phỏng bên trong cái kia thời gian niệm thích mình hay là trước đó một mực liền thích mình chỉ là không có kể ra dù sao tại mô p h ẳ n g bên trong m ì nhưng n h k i nếu h như g nàng t thật ờ i gian. n thích mình nên làm cái gì vấn đề này mình nên như thế nào đi giải quyết lý dịch xưa nay không là ưa thích trôn tránh người vô luận đối mặt loại vấn đề nào hắn ý nghĩ đầu tiên vĩnh viễn là đi giải quyết mà không phải đi trốn tránh bởi vì vấn đề trốn tránh về sau còn là vấn đề sẽ không bởi vì trốn tránh liền có thể đạt được giải quyết nếu như chính mình một mực trốn tránh cuối cùng chỉ có khả năng ủ thành vấn đề càng lớn hơn nhưng mình giải quyết như thế nào vấn đề này đâu ý niệm tới đây lý dịch không khỏi cảm thấy đau đầu cho dù là đối mặt thiên ngoại tà ma m hắn đều không có cảm thấy như thế khó giải quyết bất quá hắn cũng không phải là không quá quyết người cẩn thận suy nghĩ một phen về sau quyết định đi đầu động lại nói quay đầu tìm cơ hội trước tìm kiếm vân ly trần ý nhìn nàng thái độ như thế nào nếu là nàng thật thích mình như vậy lại nghĩ biện pháp đi giải quyết phía sau vấn đề Có giải quyết v ấ nhưng đề này sơ bộ kế o theo trong đoạt ạ c h dịch lý bắt bên tiếp trải vớt đầu đ kế phỏng mô ợ c t i tức. Nó hơn n đ á giá tin để ý t ứ có đã cũng c không nhiều. Nhưng phải là rất nhiều. Nhưng có một điểm đó chính là dựa theo mấy lần trước mô phỏng đến xem thiên ngoại tà ma đều là tại thứ tháng bảy năm một sáu năm thời điểm mới có thể đến đây xâm lấn thương vũ thế giới mà duy chỉ có lần này bọn hắn sớm d á n g lâm thương vũ thế giới lại d á n g lâm thiên ngoại tà ma muốn so trước đó mấy lần d á n g lâm cường đại hơn rất nhiều tại sao lại xuất hiện loại tình huống này là bởi vì thương vũ thế giới mở ra thế giới thông đạo hấp thu ngoại giới tạo hóa chi phí bị thiên ngoại tà ma chú ý đến hay là bởi vì mình tiến về huyền hoàng đại thế giới cùng trời ngoại tà ma giao chiến vì vậy bị bọn hắn chỗ chú ý đến ngoài ra còn có đáng giá chú ý một điểm đó chính là lần này xâm lấn bên trong đến đây thiên ngoại tà ma trên thân bị thương hắn t h ụ thương sau lựa chọn đến đây thương vũ thế giới hẳn là muốn thôn phệ thương vũ thế giới sinh linh khôi phục lực lượng điểm này cũng không đáng giá ngoài ý mớn thiên ngoại tà ma tuyệt đối có năng lực như thế chỉ là bọn hắn đến tột cùng là như thế nào phát hiện thương vũ thế giới đến tột cùng là bởi vì sớm mở ra ngoại giới thông đạo hay là bởi vì mình tại ngoại giới thăm dò lúc lưu lại vết tích lý dịch đối với đây hoàn toàn không được biết tuy nói dạng này sẽ có rất nhiều phong hiểm nhưng từ mô phỏng bên trong tình huống đến xem tương đối dài trong một khoảng thời gian thương vũ thế giới như cũ ở vào an toàn hoàn cảnh lại sau này tuy nói gặp phải nguy hiểm nhưng bằng vào thực lực bản thân cũng hoàn toàn đủ để giải quyết trước mắt mình chỗ gặp phải năn đề chính là cuối cùng xuất thủ con kia quy nhất cảnh giới thiên ngoại tà ma vấn đề này tuy nói khó mà giải quyết cũng không có lửa xém lông mày mình có đầy đủ thời gian đến chậm rãi giải, giải quyết đương nhiên hàng đầu tình huống vẫn là phải tăng thực lực lên nếu như đem mình thực lực tăng lên tới quy nhất cảnh giới như vậy mình liền có thể cùng nó chính diện chém giết chỉ là dù là đem đối phương chém giết mình khoảng cách muốn giải quyết triệt để thiên ngoại tà ma một vấn đề này vẫn có rất nhiều tranh lệch tăng lên thực lực bản thân vẫn là quan trọng nhất sự tình từ mô phỏng bên trong tình huống đến xem vạn tượng cảnh giới nhị trọng thực lực dù là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng được sưng tụng là một vị cừng giả có được loại thực lực này mình trong thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì nguy cơ mua đường đ ố i nếu như có thể tiếp xuống lại tiến hành mô phỏng tự thân có thể cân nhắc từ tăng lên phương diện khác vô luận là tự thân kỹ thuật luyện k h í hoặc là kinh nghiệm võ đạo tại mình tấn cấp vạn tượng cảnh giới về sau đều cùng tự thân trước mắt tu vi rất không xứng đôi cần tiến hành tăng lên bất quá nếu là mô phỏng một lần cần năng lượng quá nhiều mình cũng có thể tạm thời chậm dần hai điều này trước mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải mở ra trước thông đạo chuyện này mới là hàng đầu lý dịch lại lần nữa xem một lần mô phỏng toàn bộ tin tức đem nó toàn bộ ghi tạc trong óc nhưng hắn cũng không có sốt u ruột lựa chọn nhận lấy lần này mô phỏng ban thưởng vạn tượng cảnh giới có mở thế giới trí năng c ố lực lượng này kinh khủng phi thường đến lúc đó mình vô cùng có khả năng muốn mở thế giới diễn hóa cũng có khả năng xuất hiện một chút ngoài ý muốn k h á c tình trạng tại bây giờ thương vũ thế giới làm loại này đột phá xác thực có nhất định phòng hiểm tính dù cho muốn đột phá muốn trưởng khống tự thân tu vi mình cũng hẳn là tiến về ngoại giới hỗn độn trong biển lại lựa chọn nhận lấy mô phỏng ban thưởng lý dịch lúc này khởi hành đi tới tiên chi đỉnh cao nhất nơi đây có trận pháp lượn lờ đem mái vòm phong cấm ngoại giới đủ loại đều không có cách nào đột phá trận pháp tiến vào nơi đây chỗ này trận pháp phi thường mạnh không chỉ có trận pháp chi lực nếu là nghĩ từ ngoại giới phá vỡ càng là cần ứng đối thương vũ thế giới phòng hộ chi lực cho dù là tạo hóa tam trọng thiên cảnh giới c ư ờ n giả g cũng rất khó phá vỡ trận pháp này nếu là từ nội bộ muốn phá vỡ tòa trận pháp này so ra mà nói liền muốn dễ dàng rất nhiều lý dịch dọc theo trận pháp quan sát võ giả tầm thường muốn xuyên thấu qua giới bích quan sát ngoại giới đúng là một việc khó nhưng đôi này hắn mà nói cũng không khó xử lý hắn đạt được thiên tri linh tán thành đủ để nắm giữ thiên địa toàn bộ Vận dụng những này khí khắp, nhưng cái kia tuy nói hạn, hắn c t h tại thích quan huống giới. giờ thương giới Bây bên thế chỉ ngoài, vũ có mô t h n độn phỏng í t bên trong mình đã quan sát qua đồng thời xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn lý dịch vẫn là chuẩn bị lại đại khái quan sát một phen huống hồ lấy mình thực lực muốn làm chuyện này kỳ thật cũng không phải là cỡ nào phiền phức huống hồ tự thân còn có nắm giữ thiên địa quyền h ạ làm càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng hai ngày về sau lý dịch xác nhận ngoại giới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm lúc này liên hệ thiên hạ vô số cường giả mời bọn hắn tiến về tổ miếu nghị sự năm tổ miếu bí cảnh thiên mệnh điện bên trong đông đảo cường giả t ề tụ một đường trước đây không lâu bọn hắn tiếp vào lý d ị truyền âm mời bọn hắn đến đây tổ miếu một chuyện làm trước mắt nhân tộc duy nhất tạo hoa cường giả lý d ị tại trong rất nhiều chuyện có được so tổ miếu miếu chủ mộ tử nguyện cao hơn quyết nghị quyền bởi vì thực lực của hắn càng mạnh đối rất nhiều chuyện quan sát càng thêm tỉ mỉ nhập vi có thể nhìn thấy cũng nhiều hơn chư vị tiền bối lý dịch đi vào thiên mệnh điện bên trong cao giọng mở miệng hướng về chư vị cường giả chào hỏi mộ tử nguyện cùng nó hơn mấy vị tổ miếu võ giả đi theo sau lưng hắn ta cùng gặp qua lý giám sát gặp qua mộ miếu chủ đông đảo cường giả thấy thế nao nao h không người thi lễ chư vị tiền bối mau mau xin đứng lên lý dịch nội khí chấn động vội vàng đem đông đảo cường giả đỡ dậy hôm nay ta sở dĩ liên hệ chư vị đến đây là có một chuyện muốn cùng chư vị thương nghị trải qua quan sát của ta thương vũ thế giới bên ngoài tạm thời không có thiên ngoại tà ma tung tích lại thông qua ta hiểu rõ đến tin tức đến xem thiên ngoại tà ma đang cùng huyền hoàng đại thế giới võ giả k ự c chiến trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không đến xâm lấn thương vũ thế giới cho nên ta cho rằng chúng ta hẳn là mở ra thế giới thông đạo để ngoại giới tạo hóa chi khí lại lần nữa tiến vào thế giới của chúng ta lý dịch một hơi nói rất nhiều hắn nói xong mộ tử nguyện ngay sau đó mở miệng nói việc này cũng là tổ miếu chi quyết định không biết chư vị có gì dị nghị không nàng lời nói này rất đơn giản chính là cho thấy tổ miếu thái độ cùng lập trường báo cho chư vị cường giả chuyện này là tổ miếu chuẩn bị đi làm mà cũng không phải là lý dịch một người ý nghĩ đương nhiên đối với việc này lý dịch ý nghĩ cùng ý kiến rất trọng yếu bởi vì chính là có hắn mộ tử nguyệt mới dám đi làm quyết định này hắn hiện tại là nhân tộc lực lượng cũng là tổ miếu lực lượng ta ủng hộ việc này ta thái thượng đạo môn đối này không có ý kiến nếu là mở ra trận pháp lúc dùng đến đến chúng ta miếu chủ nói thẳng là đủ thiên nguyên đạo nhân đoạt tại mọi người trước mở miệng hắn rõ ràng mở ra ngoại giới thông đạo tạo hóa chi khí sẽ lại lần nữa tiến vào phương thế giới này thực lực bản thân tất nhiên có thể lại lần nữa tinh tiến vào thậm chí có cơ hội chạm đến tạo hóa cảnh giới tuổi của hắn đã rất lớn hắn đương nhiên muốn tiến thêm một bước võ giả không e ngại tử vong nhưng không ai muốn chết sớm nếu là có thể đột phá tu vi lại sống thêm bên trên một thời gian như vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn huống hồ thiên nguyên đạo nhân rõ ràng mở ra liên thông ngoại giới thông đạo nhân tộc cố nhiên gặp phải phong hiểm nhưng đây cũng không phải là đại biểu không mở ra thông đạo nhân tộc liền sẽ vạn thế vĩnh an trước đó thiên ngoại tà ma đã dung chuyển qua chất pháp cái này cho thấy đối phương tỷ lệ lớn sẽ còn ra tay với bọn họ chỉ là bây giờ bị huyền hoàng đại thế giới võ giả còn lấy không có cơ hội động thủ thôi dù cho không mở ra trận pháp thiên ngoại tà ma sớm tối cũng vẫn là sẽ ra tay với bọn họ ngược lại không bằng mở ra trận pháp thậm chí thiên ngoại tà ma tiến đến trước đó từ ngoại giới hấp thu tạo hóa chi k h í tật khả năng tăng cường nhân tộc lực lượng kể từ đó ngược lại có thể tốt hơn vượt qua lần này nguy nan đương nhiên thiên nguyên đạo nhân rõ ràng hắn sở dĩ dám chủ trương mở ra trận pháp là bởi vì có lý dịch vị này tạo hóa cường giả trấn thủ đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất có lý dịch vị này tạo hóa cường giả tại dù là hôm nay mở ra trận pháp ngày mai thiên ngoại tà ma liền xâm lấn n h â n tộc như thường có thể chống cự thậm chí chiến thắng thiên ngoại tà ma còn nếu là không có tạo hóa cường già trấn thủ tuy tiện bọn hắn cũng không dám mở ra trận p h á p này chúng ta đại doanh cũng ủng hộ việc này doanh thanh ngọc phụ h ò a nói từ khi tiến vào pháp tướng cảnh giới về sau nàng có thể cảm giác được mình tu vi tăng lên càng thêm p h i sức nàng rõ ràng đây là bởi vì giữa thiên địa thiếu khuyết tạo hóa chi khí nếu là có thể mở ra thế giới thông đạo để tạo hóa chi khí tiến vào phương thiên địa này thực lực bản thân còn muốn tăng lên tất nhiên nhẹ nhõm rất nhiều huống hồ doanh thanh ngọc nhìn ra được mở ra thông đạo chuyện này chính là chiều hướng phát triển cùng nó tối nay ủng hộ k nhao nhao bọn g hắn ý nghĩ phần lớn cùng thiên nguyên đạo nhân không sai biệt nhiều ít có mấy người coi như cho rằng việc này vẫn có nguy hiểm tương đối lúc này cũng chỉ là trầm mặc không nói vẫn chưa đứng ra phản đối mộ tự nguyện thấy thế lại nhìn về phía lý dịch nhìn hắn nhẹ gật đầu về sau vừa rồi đứng ra kế tục khai miệng đã như vậy như vậy ta lấy tổ miễu miễu chủ chi danh tuyên bố nhân tộc từ hôm nay trở đi liền muốn mở ra thông hướng ngoại giới thông đạo thanh âm của nàng rất là trang trọng nghiêm túc tại toàn bộ đại điện bên trong quanh quần lúc trước nhân hoàng họ chuyên tôn chức bị quan bế thông hướng ngoại giới thông đạo về sau liền cân nhắc đến có một ngày n h â n tộc có thể lại đem thông đạo mở ra mà duy nhất có thể quyết định phải trang mở ra thông đạo liền chỉ có tổ miếu miếu chủ một người những người còn lại căn bản lấy không được điều k h i ể n trận pháp ngọc bài muốn mở ra trận pháp cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận ta cùng cần tuân miếu chủ chi mệnh các vị võ giả cùng kêu lên hô đạo nói xong hướng về mộ tự nguyện không người hành lễ lý d ị đồng dạng cũng là như thế mộ tự nguyện trở thành tổ miếu, miếu chủ bây giờ nhân tộc tao nộ thiên ngoại tà ma nguy hiểm theo lý mà nói tất cả mọi người tộc võ giả đều nên nghe theo nàng hiệu lệnh đương nhiên tổ miếu chi linh sẽ bảo đ ả m vị này tổ miếu miếu chủ làm việc tuyệt đối công bằng nếu là tổ miếu miếu chủ lấy quyền n g u tư trung gian kiếm lời túi tiền hình riêng tổ miếu chi linh có thể liên hợp tổ miếu nó hơn c ứ n g giả hoặc là đế binh đạo binh bại miễn tổ miếu miếu chủ bộ này chế độ đã vận hành hồi lâu tuyến nguyện tuy nói cứng nhắc cổ xưa có chút là hậu nhưng không có đi ra cái gì lớn sai lầm chính là bởi vì mỗi một đời tổ miếu miếu chủ đều công bằng làm việc tổ miếu mới có thể tại những thế lực này bên trong có như thế chi lớn hy vọng theo mộ t ử nguyện mệnh lệnh tuyên bố đông đảo cường giả cùng nhau khởi hành đăng lâm cựu thiên tri thượng thế giới mái vòng chỗ nơi đây là thương vũ thế giới điểm cao nhất lại hướng bên trên liền xông phá thế giới hàng rào đến giới ngoại nơi đây trận pháp lượn lờ quan huy đem ngoại giới ngăn cách mộ t ử nguyện lấy ra một phương cổ phát đến cực điểm đ á x a n h bài lệnh bài trên có giải rác tạo hóa chi khí lưu truyền khối này lệnh bài nên là một vị nào đó tạo hóa cường giả vật tùy thân đồng dạng n h ộ m dần một chút tạo hóa tri năng mộ tự nguyện kích phát khối này lệnh bài trận pháp bắt đầu chậm chạp vỡ vụt nơi đây trận pháp vốn là không chôn ương tượng cưỡ ép bám vào thế giới hàng rào bên trên. một khi đem nó mở ra sau khi theo hỗn độn khí trầm bào đại bộ phận điểm trận pháp đều sẽ bắt đầu vỡ vụn trừ phi có vài vị thần thông cảnh giới c ư ờ n giả g mỗi giờ mỗi khắc không làm gì đều tại cái này bên trong bảo vệ trận pháp này nếu không trận pháp này sớm muộn cũng sẽ tại hỗn độn kỳ cọ rửa d ư ớ i tàn tạ không chịu nổi bởi vậy trận pháp này chỉ có thể làm làm hàng dùng một lần sử dụng lại cho dù bảo vệ được trận pháp chủ thể không sụp đổ một khi quan bế sau còn muốn khởi động đồng dạng cần hao phí rất nhiều tài nguyên theo trận pháp chầm rãi mở ra xuyên thấu qua thế giới hàng rào đã có thể trông thấy trong hỗn độn tình huống hỗn độn khí cũng không phải là màu đen hoặc là nói không có nhan sắc chỉ bất quá bởi vì hỗn độn không ánh sáng tăng thêm hỗn độn khí tầng tầng lớp lớp tụ tập cùng một chỗ bởi vậy liếc mắt nhìn qua chỉ có thể trông thấy đen kịt một màu lúc này theo hỗn độn khí tiến vào thương vũ thế giới giới bích phát ra mịt mở q u a n huy đem những n à y hỗn độn khí chuyển hóa thành nguyên khí đương nhiên những nguyên khí này cũng không giá trị n h ấ t lên quan trọng nhất là theo hỗn độn khí cùng nhau mà đến có tạo hóa chi khí kia là chỉ tồn tại hỗn độn trong biển lực lượng cố lực lượng này đủ để tạo hóa thế giới tạo hóa vật và tượng võ giả liền muốn lấy hỗn độn khí làm căn cơ, mở thế giới. sau đó đem thế giới luyện vào thể nội tăng cường tu vi hỗn độn m ê n h mông không biết đến cỡ nào rộng rãi trong đó có vô số thế giới như hàng cắt sông không thể đ ế m từ xưa đến nay chưa hề có cường giả biết lẫn vào đến tột cùng đến cỡ nào m ê n h mông chỉ là thực lực càng mạnh cường giả liền càng biết hỗn độn b i ể n rộng lớn chỗ theo tạo hóa chi khí tiến vào phương thế giới này đông đảo võ giả đồng lòng có thể cảm ứng được thân tâm của mình vì đó chậm nhẹ vận chuyển nội khí càng thêm thông thuận như là khát khâu người tiếp xúc đến trời hạ gặp mưa trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tạo hóa chi khí lượt lở tại bên cạnh thần dù là những n à y pháp tướng thần thông cảnh giới võ giả k h ô nhưng g có c c á nào nắm giữ lực l ợ này. Nhưng dù chỉ là thoáng hấp thu bộ điểm cũng đủ làm cho bọn hắn càng nhanh nắm giữ giữa thiên địa đạo văn phát tắc không chỉ có như thế tạo hóa chi k h í gồm cả tạo hóa c h i năng càng có thể tăng tốc bọn hắn lực lượng tích lũy để bọn hắn càng nhanh đột phá trước mắt cảnh giới đây đều là tạo hóa chi k h í chỗ huyền diệu nơi đây phương thế giới này tuy có bộ điểm tạo hóa chi phí nhưng, nhưng bọn hắn vị trí địa phương chính là cùng ngoại giới liên thông trước thông đạo thương vũ thế giới từ ngoại giới hấp thu mà đến tạo hóa chi phí sẽ theo từ cái này bên trong tiến vào trong thế giới nơi này tạo hóa chi k h í rất nhiều nhất dụ dù là không chủ động hấp thu chỉ là bản năng vận chuyển công pháp đều có thể hấp thu đến một chút tạo hóa lực lượng mà mượn nhờ những n à y tạo hóa lực lượng nguyên bản lượn lờ ở trên người gông xiềng giống như bị triển khai đau khổ tu hành mà không được tiến cảnh tu vi bắt đầu chậm chạp lên cao cho nên nói tốc độ cực chậm nhưng cái này đã để bọn hắn khó có thể tưởng tượng dù sao bọn hắn lúc này nhưng không có chuyên tâm tu hành chỉ là hấp thu một chút tạo hóa chi phí mà thôi bất quá cái này cũng bình thường dựa theo thương vũ thế giới nguyên bản tình huống bọn hắn có thể tu hành đến pháp tướng thần thông cảnh giới tư chất đã có thể nói là phi thường khủng bố trước đó chỉ là bởi vì một mực không có tạo hóa chi khí tu vi tăng lên mới phi thường c h ậ m c h ạ p lúc này tiếp xúc đến tạo hóa chi khí tu vi tăng lên tự nhiên là nước chảy thành sông sự tỉnh một phương diện khác thì là bởi vì lúc trước bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua nhiều như thế tạo hóa chi khí thân thể giống như một khối khô cạn bọc biển lúc này đột nhiên tiếp xúc đến thân thể tự nhiên l i ề u mạng hấp thu theo tạo hóa trước đó tiến bảo thương vũ thế giới thực lực võ giả sẽ nên đón tính bùng nổ tăng trưởng rất nhiều trước đó bởi vì thiên địa nhân tố chỉ có thể k h ô n đốn tại tiên thiên cảnh giới võ giả sẽ tiến vào pháp tướng cảnh giới mà rất nhiều pháp tướng võ giả cũng sẽ thuận thế đột phá thần thông cảnh giới nhưng từ thần thông cảnh giới muốn tấn cấp tạo hóa cảnh giới lại không phải dễ dàng như vậy sự tình bởi vì tạo hóa cường giả cho dù tại thiên địa thông đạo không có đoạn t u y ế t lúc cũng là nhân tộc cường giả số một muốn đạt tới cảnh giới cỡ này việc không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện dễ dàng đối mặt điên cuồng tràn vào tạo hóa chi khí so với những cái kêu pháp tướng thần thông cảnh giới võ giả lý dịch cảm xúc mới nhất là chi sâu tạo hóa cường giả có thể vận dụng giữa thiên đ i ệ tạo hóa chi khí dùng cái này để hoàn thành rất nhiều không thể tưởng tượng nổi trí năng nhưng nguyên bản giữa thiên địa cũng không có quá nhiều tạo hóa chi k h í cho hắn vận dụng bởi vậy rất nhiều đều thuộc về tạo hóa cường giả năng lực hắn căn bản không dùng được thường ngày tu hành cũng căn bản không có cách nào tiến hành thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn đều cũng không đủ nhiều tạo hóa chi k h í vậy mà lúc này theo tạo hóa chi k h í tiến vào phương thiên địa này hắn rốt cục có thể bắt đầu vận dụng bộ điểm tạo hóa cường giả năng lực vì vậy so với những v õ g i ả khác đối với giữa thiên địa lại lần nữa tiến vào tạo hóa chi phí hắn cảm xúc mới nhất là chi sâu chương bốn m ở tiểu thế giới chương bốn mở tiểu thế giới lý dịch cảm thụ được thể nội tràn đầy tạo hóa chi khí đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác tự thân lực lượng vô cùng chi phong phú điều động tạo hóa chi khí hắn đủ để xoay chuyển thiên địa và tượng n g ử a mặt lên trời nhìn lại ngoại giới hỗn độn khí mãnh liệt sẽ rách lấy hết thẻ tiến vào bên trong đồ vật càng có ngập trời hỗn độn khí theo thế giới thông đạo tràn vào thương vũ thế giới bên trong những n à y hỗn độn khí đồng dạng c u ồ n g bạo vô cùng thế giới hàng rào đúng lúc này phát huy tác dụng đem những n à y c u ồ n g bạo hỗn độn khí thu nạp thông qua thế giới hàng rào chậm chạp làm hao mòn làm cho trở nên yên tĩnh tường hòa cuối cùng lại đem những n à y hỗn độn giải đến toàn bộ thương vũ thế giới bên trong đã là hôn đột khí bản thân cũng là thiên địa nguyên khí hoặc là nói thiên địa nguyên khí chính là an ổn tường hòa lại không trộn lẫn một tia cuồng bạo lực lượng hôn đột khí lúc này nguyên bản trải rộng ở thế giới hàng rào bên trên trận pháp tại hôn đột khí thể cọ rửa dưới bắt đầu chậm rãi trở nên lòng nghèo theo hôn đột lực lượng không ngừng cọ rửa nghĩ đến không được bao lâu phía trên tất cả trận pháp liền sẽ sụp đổ lý dịch vào lúc này xuất thủ nơi lòng bàn tay tạo hóa cơ hội ngưng tụ hắn bắt đầu thao túng giữa thiên đ i ệ tạo hóa chi khí hiện ra tạo hóa trí năng vốn là muốn xé nát hết thể hôn đ n g á y mắt trở nên an ổn xuống không còn đi cọ rửa những cái kia trận pháp lý dịch tâm thần k h ẽ động tràn vào thương vũ tạo hóa chi khí toàn bộ bị hắn điều động bắt đầu đều ra chỉ đến trận pháp phía trên đem chọn tòa trận pháp một mực bảo vệ lấy có hắn tạo hóa chi khí bảo vệ tối thiểu có thể bảo vệ trận pháp này trăm năm an ổn không chỉ có như thế theo tạo hóa chi khí thêm cả tòa trận pháp trở nên càng thêm kiên cố an ổn tạo hóa chi khí huyền diệu vô tận có thể làm dùng cho vạn sự vạn vật phía trên trận pháp này tuy nói không có cách nào trực tiếp hấp thu tạo hóa chi khí lực lượng lại có thể tại tạo i t ạ hóa chi khí xâm nhiễm phía dưới trở nên càng kiên cố hơn cường đại đợi một thời gian nếu là lại khởi động trận pháp này trận pháp này lực lượng sẽ chỉ càng mạnh còn nếu là nhân tộc không có tạo hóa cường giả như vậy mở ra trận pháp về sau liền tương đương với cả tòa trận pháp báo hỏng nếu là có tạo hóa cường giả như vậy liền có thể giữ vững trận pháp này lưu tại này sau lại lần nữa lợi dụng đem chọn tòa trận pháp bảo vệ về sau lý dịch liền không còn điều động giữa thiên địa tạo hóa chi khí thương vũ thế giới tạo hóa chi khí hay là có ít bất quá cái này cũng bình thường dù sao hiện tại mới vừa vặn mở ra thông đạo theo thời gian trôi qua thương vũ thế giới bên trong tạo hóa chi khí cũng sẽ dần dần trở nên tràn đầy bắt đầu chẳng qua trước mắt mình chuyện nên làm nhất vẫn là phải ra bên ngoài giới thăm dò đồng thời đột phá tự thân tu vi chuyện này mới là trọng yếu nhất đột phá vạn tượng cảnh giới đồng thời nhìn một chút lần sau mô phỏng đến tột cùng cần bao nhiêu nguyên thạch mình có thể hay không có đủ các người trước tiên ở cái này ở lại ta đi trong hỗn độn nhìn xem tình huống lý dịch trầm giọng mở miệng bàn giao mọi người đông đảo võ giả đối này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến bởi vì trước mắt dân tộc chỉ có lý dịch có được có thể ở trong hỗn độn thông suất không trở ngại lực lượng thân thông cảnh giới võ giả tuy nói cũng có thể ở trong hỗn độn thăm dò nhưng vô cùng nguy hiểm lại rất khó chiếm được lực lượng bổ sung cho nên dưới tình huống bình thường thần thông cảnh giới võ giảm một khi rời đi tự thân vị trí thế giới liền nhất định phải cưới bảo thuyền chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tự thân an toàn ta và ngươi cùng đi chứ vũ vương phủ vào lúc này mở miệng nói nó cùng rất nhiều đế binh đạo binh vừa mới cũng một mực tại đây thiên địa thông đạo mở ra ngoại giới tạo hóa chi khí tiến vào thương vũ thế giới đông đảo đế binh đạo binh tự nhiên tại thỏa thích hấp thu tạo hóa chi khí lực lượng cái này có thể để bọn chúng tích xúc càng nhiều lực lượng lưu tại lúc chiến đấu sử dụng lúc này không chỉ có là nhân tộc võ giả bọn chúng cũng tương tự tại tích lũy tự thân lực lượng bởi vì bọn chúng rõ ràng thế giới thông đạo mở ra cố nhiên có vô số chỗ tốt nhưng đến lúc đó vô cùng có khả năng muốn trực diện thiên ngoại tà ma phong mang thừa dịp hiện tại thiên ngoại tà ma chưa t i ế n đến đương nhiên phải dùng hết hết thầy biện pháp tăng lên tự thân lực lượng được lý dịch đối này vẫn chưa cự tuyệt mình đột phá chuyện này căn bản không có tất yếu trái lấp tối thiểu không cần thiết tại thương vũ thế giới nhân tộc trước mặt trái lấp húng chi mình quay đầu muốn đi trước huyền hoàng đại thế giới tu vi của mình sớm tối vẫn là phải bạo lộ ra bây giờ thực lực bản thân không tính là mạnh nhưng cũng không tính quá yếu tối thiểu từ mô phỏng bên trong tình huống đến xem bạo lộ ra là một chuyện tốt đương nhiên mình cũng có thể cân nhắc che lấp một bộ điểm nhưng tối thiểu cũng muốn bộc lộ ra vạn tượng nhất trọng thiên thực lực chỉ có dạng này chính mình mới có tư cách t ỏ a chấn mảnh hỗn độn này biển mới có thể từ huyền hoàng đại thế giới đạt được chân quý tài nguyên tu luyện cùng thần thông pháp quyết vậy ta cùng vũ vương chức phủ bối liền đi đầu ra ngoài thăm dò chư vị tiền bối liền lưu tại nơi đây tu hành lý dịch tiếng cười mở miệng mộ tự nguyện lại lấy ra một phương ngọc bàn đưa cho hắn nhẹ dọm nói đây là thương vũ thế giới nhân tộc tiền bối vẽ ngoại giới hỗn độn biển tình huống nhưng bởi vì hỗn độn trong biển thiếu khuyết đánh dấu bởi vậy chỉ có thương vũ thế giới phụ cận tin tức lại xa liền không có ngoài ra khối ngọc bài này có thể dùng đến cảm ứ n g thương vũ thế giới p h ư ơ n g vị phòng ngừa n g ư ờ i mê thất tại hỗn độn trong biển giọng nói của nàng nghiêm túc lời nhắn nhủ cực kỳ nghiêm túc khối ngọc bài này tác dụng lớn nhất chính là trợ giúp lý dịch cảm ứ n g thương vũ thế giới đại thể phạm vi về phần vẽ ngoại giới địa đồ thực tế không gọi được cái gì trợ giúp bởi vì hỗn độn biển tại giới đại đa số tình huống trừ bỏ hỗn độn khí bên ngoài cái gì cũng không có bất quá thỉnh thoảng sẽ có một ít kỳ lạ sinh linh. ngoài ra tại n hỗn độn trong biển ngẫu nhiên còn có một số ngoan thạch tồn tại theo h ố n độn khí lãng triều không ngừng phiêu bạt loại này n g o n thạch phi thường kiên cố vốn là vạn tượng võ giả mở thế giới lúc ngưng tụ ra trọc khí tạo thành lại tại trong hỗn độn trải qua vô số năm tẩy mài rèn luyện cuối cùng thành hỗn độn ngoan thạch loại này tảng đá không có gì ưu điểm ưu điểm lớn nhất chính là dắn chắc nặng nghề bình thường tạo hóa võ giả một cách toàn lực Cũng chưa chắc có thể đánh nát hôn lý dịch chắc tại h đánh thương vũ thế giới bên trong có thể vận dụng tự thân tạo hóa chi khí có thể bảo vệ trên trận pháp một trăm linh năm nếu là cùng cùng cấp độ lực lượng đặt ở ngoài giới chỉ sợ nhiều nhất mấy năm liền sẽ mất đi hiệu quả bởi vì tràn vào thương vũ thế giới hỗn độn khí đã bị giới bích làm hao mòn rơi đại bộ phận điểm quần bạo lực lượng tăng thêm hỗn độn mênh n g ô n g vô cùng bởi vậy không ai có thể ở trong hỗn độn lưu lại đầy đủ bảng chỉ đường huyền hoàng đại thế giới có lẽ có cường giả có thể làm đến b ư ớ c này nhưng thương vũ thế giới chung quanh rất rõ ràng không có loại vật này dưới loại tình huống này lý dịch có thể hay không xác định thương vũ thế giới phương vị là một kiện phi thường trọng yếu sự tình một khi hắn không cách nào xác nhận thương vũ thế giới phương vị liền có khả năng từ đây mê thất tại hỗn độn trong biển hỗn độn biển quá mênh mông nếu là không có minh xác chỉ dẫn cho dù là tạo hoa cường cũng Bạch! trong Minh sẽ ở trong đó mê thất. Bạch. lý dịch tiếp nhận một bài thân hình lóe lên leo lên vũ vương phủ bảo thuyền bảo thuyền chậm rãi bay động hướng về hỗn độn biển chạy tới vừa vừa tiến vào hỗn độn biển vũ vương phủ bảo thuyền trong khoảnh khắc thần quang đại tác thân tàu hiện hiện vô số đạo văn hợp thành một thể tựa như một phương t i ể u thế giới đạo văn biên hóa từ ngoại giới trong hỗn độn hấp thu lực lượng duy trì đi thuyền hỗn độn khí mánh liệt một lần lại một lần đập tại thân tàu bên trên lý d ị có thể cảm thấy được cả chiếc bảo thuyền đều tại nhẹ nhàng rung động đồng thời tại hỗn độn khí đập bên trong bắt đầu dần dần chết đi phương hướng tuy nói chết đi phương hướng rất yếu ớt nhưng nếu là tích lũy tháng ngày phía dưới vậy cũng sẽ là một cái phi thường khủng bố khoảng cách húng chi l ệ c h một ly sai chi một nghìn dặm gửi tại loại này bảo thuyền bên trên đi đường thường cách một đoạn khoảng cách liền muốn sửa đổi phương hướng nếu là không sửa đổi phương hướng chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng đến không được nguyên bản mục đích theo thân thuyền hoàn toàn tiến vào hỗn độn trong biển lọt vào trong tầm mắt có thể đụng tầm mắt nháy mắt đơn địa bắt đầu chỉ có đen nhánh sâu u một mảnh hỗn độn biển mênh n ô n g cùng vô tận hỗn độn khí gào thét bảo thuyền phát ra hơi sáng ánh sáng chiếu sáng chung quanh càng xa xôi nhưng như c ũ là nhìn không gặp h tám trong hỗn độn vô thượng giới trái phải chi phân tăng thêm lọt vào trong tầm mắt có thể đụng chỉ có một vùng tăm tối bởi vậy rất dễ dàng mê tất h ở trong đó hỗn độn bên trong trừ một vùng tăm tối bên ngoài không còn có những vật khác xuất hiện lộ ra vô cùng đơn điệu lý dịch hai mắt hơi khép thả ra thần nghiệm cảm ứng ngoại giới ngoại giới hỗn độn khí c u ầ n bạo vô cùng bất quá lấy thực lực của hắn mà nói lại c u ầ n bạo nguyên khí đều không phải vấn đề hắn có khả năng cảm nhận được chính là hỗn độn khí bên trong ẩn chứa càng thêm nồng đậm phong phú tạo hóa chi khí mặt khác thông qua mộ từ nguyện đưa cho ngọc bài hắn còn có thể cảm ứng được thương vũ thế giới đại khái phương hướng. tại một vùng tăm tối hỗn độn trong biển kia phẳng phất một ngọn đèn sáng phát ra con mang cam đoan lý dịch có thể xác định phương hướng không đến mức mất phương hướng mà bây giờ bọn hắn khoảng cách chiếc đèn này lửa ngay tại càng ngày càng xa vũ vương phủ bảo thuyền làm tam giai huyền binh bảo thuyền lúc này đi thuyền tại hỗn độn trong biển lại có thể hấp thu đến đủ nhiều tạo hóa chi khí tốc độ có thể nói là chấp mắt bên lên, đi giới liệt, thể trước mắt một mươi phẩy không không không không không không không xen lẫn n ă ánh giống như một phương thiên địa lý dịch thể nội tạo hóa cơ hội lưu chuyển tùy ý thôn vệ ngoại giới tạo hóa chi khí khiến cho tự thân phi tốc tràn đầy bắt đầu vũ vương phủ thấy lý dịch rời đi bảo t h u y ề n mình cũng dừng thân hình lẳng lặng chờ đợi hắn lý dịch từ ngoại giới thỏa thích hấp thu thiên địa chi khí luyện vào thể nội trong cơ thể hắn tạo hóa cơ hội cũng tại cái này vô số tạo hóa chi khí thẩm thấu vào phát ra b n h ánh huy quang tràn ngập sinh mệnh khí tức tạo hóa chi khí có muôn vàn huyền diệu tri năng nhưng diễn hóa thiên địa v ậ nói tạo hóa cường giả chính là mượn nhờ tạo hóa chi khí mới có thể vận dụng thiên địa quyền hành dù là cũng không phải là tự thân chỗ biết rõ thiên địa phát tắc cũng có thể vận dụng nắm giữ tạo hóa cảnh giới tiến thêm một bước liền muốn vận dụng tạo hóa cơ hội cùng trong hỗn độn mở một phương tiểu thế giới diện hóa đợi cho một phương này tiểu thế giới thành công mở ra võ giả đem tiểu thế giới luyện vào trong cơ thể mình sau đó liền có thể nắm giữ vận dụng thiên địa vạn tượng trí năng trước đây võ giả nếu là muốn nắm giữ vận dụng thiên địa trí năng còn cần mượn thiên địa lực lượng đoạt thiên q u y ề n sở hữu dụng đất trôi tại thân mà tiến vào vạn tượng cảnh giới về sau bản thân võ giả chính là một phương tiểu thế giới không cần mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào theo ự t â n liền có thể đại lượng tạo hóa chi phí tràn vào thể nội lý dịch nhục thân bên trên cũng lấp lóe điểm điểm thần huy càng có trận trận thần hy phát ra hào quang ngọc ánh hắn giống như trên trời thần nhân từ giờ trở đi hắn mới chính thức trên ý nghĩa có thể nắm giữ cùng vận dụng tạo hóa tri năng trước đó tuy nói đột phá cảnh giới này nhưng bởi vì thiếu khuyết tạo hóa chi phí rất nhiều liên quan tới tạo hóa cường giả năng lực hắn căn bản không dùng được mà bây giờ trọng yếu nhất nhược điểm rốt cục bị bổ sung thực lực bản thân rốt cục có thể có được viên mãn phát huy lý dịch hít sâu một hơi điều tiết tự thân trạng thái lập tức trong vòng khí truyền âm nói tâm ta có cảm g ộ chuẩn bị tìm một chỗ đột phá hỗn độn trong biển hỗn độn khí m á h liệt nếu không trong vòng khí truyền âm nói tới ra hết thể lời nói đều sẽ bị hỗn độn khí trực tiếp làm hao m ọ nói ỏ t r ự i n đối phương căn bản nghe không được vũ vương phủ nghe tới lý d ị nói không khỏi đầy tốt đến loại trình độ này vì sao nhanh như vậy liền có thể đột phá tu vi nhưng nghĩ lại nó liền nháy mắt có thể tiếp nhận việc này lý dịch tư chất nội tính vốn là phi thường không hợp thói thường thậm chí không hợp thói thường đến không hợp thói thường hai chữ đều không cách nào hình dung hắn không hợp thói thường chớ nói từ xưa đến nay chỉ sợ phóng nhắn hỗn độn biển vô số thế giới chỉ sợ cũng không ai có thể cùng tư chất của hắn đồng ra tốt loại tu vi này đột phá tốc độ thực tế là để người cảm thấy khủng bố vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền tại thiên địa thiếu khuyết tạo hóa chi khí tình hồ giới tu luyện tới tạo hóa cảnh giới mà bây giờ tiến vào hỗn đ ộ biển tạo hóa chi khí tự nhiên không thiếu như vậy xem xét lấy tư chất của hắn tu vì đột phá tựa như là một kiện chuyện rất bình thường đã như vậy như vậy muốn hay không về trước thương vũ thế giới đột phá vũ vương phủ mở miệng hỏi tuy nói lý dịch nhanh như vậy đột phá chuyện này để nó vẫn như cũ cảm thấy một chút ngạc nhiên nhưng đây là chuyện tốt đối với cả người tộc mà nói lý dịch thực lực càng mạnh tự nhiên càng tốt không cần thương vũ là thế giới thiếu khuyết tạo hóa chi khí đối ta đột phá bất lợi chúng ta rời đi trước cái này bên trong cách thương vũ thế giới xa một chút lý dịch nói lại lần nữa đang lâm bảo thuyền bên trên hắn rõ ràng mình đột phá tất nhiên muốn từ ngoại giới hấp thu đại lượng hỗn độc khí cùng tạo hóa chi khí đến bổ khuyết tự thân loại tình huống này vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến thương vũ thế giới húng chi đến lúc đó mình còn muốn nếm thử mở tiểu thế giới dưới loại tình huống này khoảng cách thương vũ thế giới quá gần mang tới coi như không chỉ có ảnh hưởng còn gặp nguy hiểm tuy nói mình bây giờ đã cách thương vũ thế giới có mấy trăm ngàn bên trong xa nhưng loại này khoảng cách chớ nói đối với vạn tượng cường giả dù là đối với tạo hóa cường giả đến nói cũng không đáng nhức lên h u ố hồ bây giờ cái này mấy chục ngàn phòng trong tạo hóa chi khí đều đang không ngừng bị thương vũ thế giới chỗ hấp、thu. cho nên tận lực hay là khoảng cách xa một chút được vũ vương phủ không có hỏi nhiều chỉ là mang theo cái này lý dịch tiếp tục hướng nơi xa chạy tới tốc độ của nó rất nhanh mà ở trong hỗn độn bởi vì thiếu khuyết đánh dấu vật nếu là thực lực không đủ người chỉ sợ đều không cách nào phát giác được tự thân đang di động lý dịch lại có thể rõ ràng cảm thấy được thương vũ thế giới cách mình càng ngày càng xa c h ọ n vẹn nói qua gần hơn hai cây giờ hắn cách thương vũ thế giới đã có mấy ngàn mười phẩy không không không k h m xa tiền bối dừng lại đi ta liền ở chỗ này đột phá lý dịch trầm giọng mờ miệng nói xong thân hình khái động rời đi vũ vương phủ bảo thuyền đi tới trong biển hỗn độn lý dịch không có nhiều hơn do dự quả quyết lựa chọn nhận lấy mô phỏng ban thưởng vũ vương phủ ở một bên vì lý dịch hộ pháp nó rõ ràng tại cái này mênh mông hỗn độn trong biển kỳ thật không có người nào hoặc là vật có thể quấy n h u được lý dịch đột phá thân là tạo hóa c ư ờ n giả g lý dịch cũng không cần lo lắng cái này mánh liệt hỗn độn phong bạo những vật này cũng không thể ảnh hưởng đến hắn mình duy nhất phải lo lắng chính là nếu như hắn đột phá thất bại mình muốn ngay lập tức xông đi lên đem hắn bảo vệ lấy ngoài ra liền không có vấn đề khác lý d ị lựa chọn nhận lấy ban thưởng về sau lập tức có thể cảm ơn đáp lời thể nội tạo hóa cơ hội trong nháy mắt bắt đầu diễn hóa tạo hóa cơ hội bắt đầu ngưng tụ tất cả lực lượng đều tụ tập ở một điểm vô số hỗn độn nguyên khí cùng tạo hóa chi khí điên cùng hướng lý dịch vào tới huyền thành một cái vòng xoáy đem chung quanh mấy triệu phòng trong tạo hóa chi khí cùng hỗn độn khí đều liễm nhập thể nội vũ vương phủ tuy nói thấy không rõ lắm cảnh tượng nơi đó nhưng cũng có thể cảm nhận được lúc này lực lượng kinh khủng biến hóa cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh dị hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy tạo hóa võ giả đột phá nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có như vậy thành thế lúc này làm tốt hết thể chuẩn bị chỉ cần lý dịch xuất hiện một tia vấn đề nó liền lập tức xông đi lên đem h ắ n cứu lý dịch cảm nộ thể nội tạo hóa cơ hội không ngừng lớn mạnh tạo hóa cơ hội bên trong lận chứa lực lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều hắn vươn tay cùng trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái thể nội mênh n ô n g tạo hóa cơ hội nháy mắt tuôn ra một phương t i ể u thế giới với hắn trước mặt diện hóa đây cũng không phải là, là lý à l dịch mở tiểu thế giới mà là lý dịch tạo hóa cơ hội bản thân chỗ diễn hóa cho dù hắn không đem tự thân tạo hóa cơ hội phóng xuất ra phương tiện thế giới này cũng sẽ với hắn thể nội chỗ diễn hóa bất quá nếu là phóng xuất ra mình có thể kỹ lưỡng hơn quan sát diễn hóa quá trình đối với mình tu hành có rất nhiều có ích khắc tạo hóa võ giả mở thế giới tu hành bình thường là cần t r ư ớ c mở thế giới sau đó quan sát thế giới diễn hóa quá trình tấn cấp vạn tượng cảnh giới cuối cùng lại đem thế giới đặt vào trong cơ thể mình lý dịch t ì n h lược mở một bước này trong cơ thể hắn đã có thể sinh ra một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới nhưng mà hắn vẫn chưa quan sát qua thế giới đạn sinh quá trình tự thân lực lượng tuy mạnh hắn lại không cách nào hoàn mỹ nắm giữ bởi vì hắn chỉ có trường khống mà không cách nào hoàn toàn lý giải những lực lượng này lúc này đương nhiên phải bắt lấy cơ hội này cẩn thận quan sát thế giới sinh ra cùng diễn hóa quá trình để tự thân có thể càng nhanh l ĩ n h ngộ tự thân nắm giữ lực lượng lý dịch tâm thần chìm tại một thể lẳng lặng quan sát đến trước mắt thế giới sinh ra diễn hóa tạo hóa cơ hội thỏa thích hấp thu hỗn độc khí tạo hóa chi khí đồng thời lấy vô số tạo hóa chi khí làm căn cơ bắt đầu diễn hóa thế giới thế giới hàng rào xuất hiện trước nhất đây là một phương thế giới tồn tại căn cơ một cái tiểu thế giới có thể cái gì cũng không có duy chỉ có phải có thế giới hàng rào nếu không căn bản không thể xưng là một phương thế giới chỉ có thể được xưng là một phương động thiền nhất định phải dựa vào thế giới khác mới có thể sinh tồn không thể đơn độc tồn tại ở trong h ư n đ ộ n theo không gian xuất hiện khái niệm thời gian cũng xuất hiện ở phía này trong tiểu thế giới có được ổn định thời gian cùng không gian mới có thể được xưng tụng là một phương hoàn chỉnh thế giới dù là trong đó nội bộ hoàn cảnh lại ác liệt cũng là hoàn chỉnh thế giới thời gian không giống với không gian thời gian chính là một đầu thiết luật căn bản không thể người chuyển nghĩ một đầu trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p sông lớn không ngừng chạy vọt về phía trước lưu căn bản là không có cách đình chỉ hoặc là n g i chuyển chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước mà vĩnh viễn không cách nào hướng về sau lý dịch thân là tiểu thế giới c h i chủ tuy nói có thể điều khiển lực lượng thời gian nếu để cho hắn đơn độc lịch chuyển trong tiểu thế giới cái nào đó cá thể thời gian hắn miễn cưỡng còn có thể làm được hoặc là để thời gian tại nào đó một chỗ gia tốc chỉ hoãn hắn cũng có thể làm được nhưng nếu là muốn để hắn lịch chuyển toàn bộ tiểu thế giới thời gian như vậy dù là hao hết một phương này tiểu thế giới tất cả lực lượng hắn cũng làm không được tối thiểu hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng làm cho cả tiểu thế giới thời gian lịch chuyển v ề phần xuyên qua thời gian kia càng là lời nói vô căn cứ nếu là muốn làm đến mức này mình cần thiết điều khiển cũng không phải là trước mặt mình phương t i ể u thế giới này thời gian chi đạo mà là cần thực lực cường đại đến có thể điều khiển toàn bộ mênh ngông hỗn độn biển cùng trong biển hỗn độn tất cả thế giới thế giới chi nói chỉ có như thế chính mình mới có thể xuyên qua thời gian mà muốn làm đến b ư ớ c này cần cực kỳ nhưng sợ lực lượng cái này so hắn lịch chuyển trước mặt mình phương t i ể u thế giới này thời gian độ khó còn khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần theo thời gian cùng không gian xuất hiện tiểu thế giới bắt đầu tiến một bước diễn hóa